Tào Tháo Thánh dân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi, do diên vị diễn đọc Quyển Chính, chương 138 tiếng đánh hắn trung, khống chế lưu bị Cho dù có xảy ra chuyện gì, kế hoạch chinh phạt vẫn phải tiến hành như dự kiến Tháng 3 năm kiến an thứ 20 Tào Tháo nén mọi ưu phiền trong lòng, bắt đầu tiến quân đánh xuống phía Tây lần thứ hai. Mục tiêu lần này chính là dư đảng của Mã Siêu, Hàng Tội, Bộ Lạc Khương Đê và tên giặc gạo Trương Lộ, Bấy Lâu, vẫn không chịu khuất phục. Giống như mọi khi, Tào Tháo Đích thân dẫn Trung quân xuất phát từ Nghiệp Thành, hợp binh với Hạ Hậu Đôn ở quận Hoành Nông, tiếp đến qua Đồng Quang hội hợp với Hạ Hậu Uyên và các bộ Ung Châu, rồi cùng tiến quân. Lần này chỉ khác ở chỗ có thêm nhiều tùy tùng. Trần Kiều làm tùy quân trưởng sử, lưu hoa, làm hành quân chủ bạ. Đây là nhiệm vụ thông thường, nhưng thị trung phương sáng đấu tập cũng được theo quân. Những diện thuộc như Tân Tị, Dương Tu, Lậu Tý, Tư Mã Ý, Vi Khang, Ứng Sướng, Đinh Nghi, Đổng Ngột đều xung làm mưu sĩ, ngay cả Khổng Quý cũng đi theo. Các văn sĩ của Mạc phủ theo quân đến một nửa. Nhưng kỳ lạ là Tào Tháo chỉ cho nhị tử là Tào Chương tháp Tùng. Còn Tào Thực và Tào Phi đều phải ở lại nghiệp Thành. Hơn nữa ngày ông rời thành cũng không chỉ định rõ ai phụ trách giám sát mọi việc. Trên thực tế, chuyện trong nước đã được giao cho các đại thần như Viên Hoáng, Lương Mậu, Chung Do hay Di Tử không ai có quyền gì. Theo thông lệ, ngay Xuất Chính, tất cả quan lại đều đưa tiễn, nhưng lần này tiễn khá xa. Hơn nữa người đưa tiễn cũng nhiều hơn mọi lần. Ngoài các công tử ra, ngay cả mấy phu nhân như Biện Thị, Hoàng Thị, Vương Thị cũng đều ngồi xe đến. Càng ồn ào hơn Khi một số quan địa phương đang ở nghiệp thanh, cũng hòa vào dòng người tiến quân. Còn có phu xe nô bọc theo hậu chủ nhân của mình, tất cả đến hơn nghìn người. Cũng không biết Tào Tháo cân nhắc chuyện gì, mà mãi không nói câu mọi người về đi. Tào Vi và Tào Thực đang muốn lấy lòng phụ thân, há lại dám không tiện nữa. Quần thần càng không dám kêu than, chỉ cúi đầu đi theo. Mọi người ăn uống nghỉ ngơi dọc đường. Tiện hết đoạn này đến đoạn khác. Qua Ngụy quận, vào Hà Nội, đến huyện Mạnh Tân, ven sông Hoàng Hà. Tào Tháo vẫn không nhắc tới việc, cho lui. Nhìn sang núi Mang Sơn, ở bờ đối diện, trong lòng ai cũng lập bẩm. Đã đi được nửa đường ra chiến trường rồi. Ngụy công định lôi chúng ta, cùng đi đánh trận sau. Vào lúc quan trọng như thế này, vẫn là khổng quế, nhanh trí, hăng hớn hở nói với Tào Tháo. Chúa Công, qua sông này là tới Hà Nam rồi, quần thần văn phỏ vẫn đang đi theo. Nghiệp Thành không có ai trông coi Chẳng lẽ chúng ta lại dời đâu đến Lạc Dương sau? Câu nói đùa này làm Tào Tháo bật cười Lúc này mới hạ lệnh cho binh lính bắt cầu tạm qua sông Rồi từ biệt chúng nhân Thật ra Tào Tháo cũng biết tính cố chấp của mình Gây thêm phiền phức cho mọi người Làm lỡ dở nhiều việc Nhưng ông lại không muốn để họ về Nguyên nhân ông muốn quần thần đi theo Chẳng phải xuất phát từ việc cân nhắc điều gì Mà chỉ là lưu liếng bầu không khí náo nhiệt Tào Tháo sống bằng tuổi này nhưng chưa bao giờ được trải qua không khí náo nhiệt như hôm nay. Nếu được thì thậm chí ông còn muốn đem cả thiên hạ đi theo để ủ ấm tâm trí cô quạnh bao ngày qua. Đến lúc này, ông không thể không thừa nhận rằng mình đã da, bắt đầu mang bệnh tật, bắt đầu thể hiện tính nhỏ nhang, bắt đầu sợ sự vắng vẻ. Bản thân ông hiểu rõ hơn ai hết, rằng mình sẽ không kháng cự được mãi. Các tiểu công tử như Tàu Vũ, Tàu Cứ, Tàu Tuấn, hiếm có dịp đi xa nghiệp thành thế này nói là tiễn phụ thân nhưng cha khác nào đi phản cảnh mấy ngày nay đều vui chơi thỏa thích lúc này mới nhớ ra chạy đến ôm chân phụ thân nói lời lưu liếng tào tháo cũng vui vẻ ôm lấy từng đứa vừa nói vừa cười sau này cũng sẽ ít gặp chúng xe của phu nhân biện thị dừng trước ngựa của tào tháo hai vợ chồng trò chuyện với nhau qua một tấm xem. hai vợ chồng già cũng không có nhiều điều cần dặn do nhưng lần này biện thị vẫn lưu liếng nước mắt rơi lạ chả phận nữ nhi không nên hỏi việc quân nhưng nếu chiến sự thuận lợi mong phu quân sớm trở về huỳnh nhi đã không còn sức khỏe của Hồn nhi cũng không tốt năm xưa khi hoa đà còn sống từng nói năm con lên mười sẽ mắc bệnh hai tháng nay nó ho ngày càng nặng phu quân đi sớm về sớm nếu về muộn chỉ e nói được nửa câu biện thị cảm thấy mình đã nhiều lời trước trận chiến không nên rước thêm phiền muộn cho phu quân nhưng tào tháo cũng đã đón được tào hùng Có thể sẽ không trụ được Nếu về muộn thì không kịp nhìn mặt con lần cuối Ta để Lý Đương Chi ở lại Bảo hắn cố gắng trị Bệnh cho hùng di Nếu như không được Tào Tháo nhìn về phía huynh đệ Tào Phi Và Tào Thực đứng ở đằng xa Nàng cũng đừng buồn Số trời đang bày Khó mà chống lại được Con đi rồi Có khi còn đỡ khổ Để cho chúng ta bớt nhọc lòng Không chỉ có nhà họ Tào nói lời từ biệt Mà các đại thần ai cũng đến chào Cuối cùng tàu phi tàu thực tàu bưu Dân rượu mời các nhân sĩ theo quân Tàu tháo quan sát cách họ dân rượu Tàu phi đối đại công bằng Bất luận là người thân cận hay xa cách Cũng đều mời rượu Tàu thực trước nay chỉ ai thân mới chút rượu Nhưng hôm nay lại giữ thái độ Trung Hoa Vì chỉ có tàu bưu tùy tiện cầu thả Chỉ mời rượu các huynh đệ là tàu chân Tàu hưu Lại còn đứng trò chuyện như chỗ không người Nhìn cảnh tượng này Tàu tháo đột nhiên nghĩ rằng Chuyện hình ngôn bậc tấu và ông dò hỏi ba người hoàng giai đã bị lộ. Nếu không tại sao Tàu Thực lại hành động thận trọng như vậy, ông lập tức đưa mắt tìm kiếm trong đám quan lại. Quả nhiên trong thấy Dương Tu đang đứng ở một cốc, không nói năng gì, cũng không lại gần chỗ Tàu Thực. Nhưng muốn tránh xa hiềm nghi, Tàu Tháo bỗng cảm thấy phẫn nộ vì bị lừa gạt, nhưng trước mắt vẫn phải nhẫn nại. Chuyện này không thể công khai, ai là người tiết lộ đây? Ông lại đưa mắt nhìn lướt qua. Hoàng giai, lộ tí, dương Tuấn Những người có liên quan trong đêm hôm đó Thấy ai cũng thật đáng ngờ Nhưng bọn họ lại có vẻ rất tự nhiên Khi bắt gặp ánh mắt của hình ngung Thấy sắc mặt ông ta u ám Khẽ lắc đầu với hình ngung Rất rõ ràng Tào Tháo cũng cảm thấy sự việc đã bài lộ Có điều hình ngung thân là người tố giác Tuyệt nhiên sẽ không làm điều này Tào Tháo đang rơi vào thế lượng năng Không thể làm rõ được mọi việc Các người đến đây Tào Tháo chỉ tay gọi hiệu sự Triệu Đạt và Lư Hồng Có mấy việc cơ mật ta muốn các ngươi tìm. Mấy ngày nay, triệu đạt và lư hồng không có việc gì làm, đang ngứa tay ngứa chân. Nghe vậy, vội chạy đến, quỳ dưới chân, còn nói khe khẽ. Chú Công yên tâm, nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Tất cả về tuyệt đối bí mật, không được để người khác biết. Tào Tháo dặn đi dặn lại. Lúc này lại nghe một tràng cười vui vẻ. Tào Thực đang chúc rượu với vương sáng. Họ không có ý riêng gì với nhau, mà chỉ đơn thuần là bạn văn thơ. Nói mấy câu rồi cười Nhưng Đinh Nghi lại chạy qua, nói vui: "Lần trước xuất chinh, Lâm Tri Hầu đã làm bài thơ tiễn quân, hôm nay cũng ngâm mấy câu đi." Quả là nên như vậy, Tào thực cần đâu? Khoan đã, Vương Sáng cười tinh ranh, "Mấy bài ca ngợi công đức tài hạ đều nghe chán rồi, trong phủ công tử lúc nào cũng có quan giúp việc, lúc cần đến chỉ cần bảo họ." Tỳ cơ ứng biến sáng tác một bài. "Vậy thì có bản lĩnh gì? Ai biết được liệu có người đứng đặt sao, viết hộ ngài không?" Tào Thật biết hắn cố ý trêu đùa, nên cũng hài hước đáp, chẳng phải ta tự khen mình. ở đời này liệu có mấy người có đủ tư cách làm được văn thơ thay ta? nhưng chắc chắn với kiến thức của trọng tiên huynh thì được. lẽ nào trọng tiên huynh lại không cần làm chức thường bá mà muốn đến phủ ta là một tiểu lại sau? những lời này là mọi người không nhịn được cười. phương sáng vốn là người thông minh, hiện giờ ngoài khống quấy ra thì không ai nhận được sự súng tính của tào tháo như phương sáng, bởi ông ta giữ được phong thái. Như đông phương mang sảnh Có tài văn chương Lúc nào cũng nói cười vui vẻ Không để ý chuyện gì Làm thơ văn ca phú Đều biết cách đón ý người khác Còn tìm cách tránh Nhân chuyện liên quan đến tào thị Lúc này phương sáng cảm thấy Càng đua, càng lúng sâu Bèn lập tức chuyển sang chủ đề khác Không nói mấy điều vô dụng đó nữa Nếu công tử nói Không ai có thể thay thế được ngay Vậy tại hạ sinh ra đây Mời công tử lập tức ứng thơ Đình nghi cổ vũ Tào thực Rất hay công tử hay làm một bài cho ông ta nếu không ông ấy không phục tào thực nói nếu ta làm được sẽ phạt trọng tuyên một chén còn không làm được ta tự phạt ba chén ngài ba chén tại hạ cũng ba chén vương sáng ra đây, bài thơ này dành cho tại hạ và đinh nghi viết về việc tiễn biệt bằng hữu nhưng không được có từ nào nhắc đến sự lưu liên, chia ly nếu lời thơ thoát tục tại hạ sẽ nhận thua còn lời thơ tầm thường xoan xính, có làm ra tại hạ cũng không phục Mọi người đều không khỏi thất vọng Đã không cho viết về sự lưu luyến chia ly Thì chỉ có thể là những lời ca tụng Về tiền đồ rộng mở Nghĩ lại quá là không hề đơn giản Chủ đề này quá khó để viết ra ý mới Lại còn phải thoát tục nữa Mới càng gian năng Nhưng nào ngờ tàu thực gọi mấy kẻ hầu dân rượu lên Cầm bình vừa rót rượu vừa ngâm thơ Theo quân vừa hàm cốc Quốc ngựa qua Tây Kinh Núi cao chừng vô hạn Sông Kinh vị đục trong Nơi vua ở tráng lệ đẹp hơn cả trăm thành cũ cung cao vượt mây gác mái chạm trời xanh ơn vua thừa tường giúp bốn bể điều thanh bình nhà binh tuy thích thắng nhưng vì nước giữ danh hai ông địa vị thấp không ca tụng đức lanh đinh đệ chán ở triều vương huynh thích tự tại yêu ghét chẳng giống ai trung họa mới sống chay bài thơ vừa làm xong thì ba chén rượu cũng được rót đầy mọi người trầm trồ ca ngợi bài thơ thật độc đáo mới mẻ Đúng là dành tặng Phương Sáng và Đinh Nghi Nhưng thật ra lại ca ngợi phụ thân dùng binh như thần, Cho đến hai câu cuối mới vào đề Hơn nữa lại có ý chọc ghèo bọn họ Câu Đinh đệ chán ở triều Phương Huynh thích tự tại Cho thấy hai người họ đều khao khát muốn lập công Mong có cơ hội được thi thố Còn câu yêu ghét chẳng giống ai Trung Hòa mới sống dai Lại khéo nhắc nhở lần này Theo quân sức chinh, Họ chứ suy nghĩ nhiều Phải vui buồn có đậu tu dưỡng bản thân Phương Sáng sớm biết là tàu thực sẽ thắng Làm bề tôi chỉ muốn bề trên được vui vẻ, cũng không muốn ra đề khó. Nhưng ông ta nghĩ rằng Tàu Thực sẽ dùng những lời văn hoa Mỹ. Không ngờ bài thơ lại khiến chúng nhân vui vẻ như vậy, chỉ tặc lưỡi. Tâm phục khẩu phục, vui lòng uống ba chén rượu. Tàu Thực cầm chén rượu, dũng giặc nói. Ta làm bài thơ này không chỉ để chúc vương sáng và định nghi mà còn chúc phụ thân và tướng sĩ ba quân mã đáo thành công. Tàu Thực tỏ ra rất phóng khoáng. Nhưng trong lòng cũng đang bồn trông. Chuyện hình ngung mở cáo, y đã biết. Này có giải thích cũng vô ích Đành thể hiện chút tài năng Bù đắp ấn tượng xấu của mình Trong lòng phụ thân Đa tạ lâm tri hầu Quân thần thi nhau đáp lễ Uống cạn chén rượu Khổng quế không biết nguyên do sâu xa Thấy Tào Tháo không biểu cảm gì Bèn bước đến lại cân lẩm bẩm một mình Người con vừa có tài có đức như vậy không phải tìm đâu xa Chuyện đại hỷ Tự tìm đến chút ông rồi Nào ngờ Tào Tháo vẫn không thèm để ý Tào Phi từ từ đi đến Chấp tay hành lễ Phụ thân có gì bản báo tào tháo cố ý là mặt lạnh chuyện của dương tu đã bại lộ cũng không biết tàu phi đã biết hay chưa lúc này ông không thể tỏ ra quá thân thiết nếu không y sẽ lại kêu căng tàu phi cúi đầu nói nhỏ di tử tại ít đức mỏng lần này không được theo quân ra trận tiền cũng không giúp được gì nhưng gần đây thấy phụ thân ngày càng kỳ yếu chuyện thành bại thuận kịch chỉ là nhất thời mấy tên giặc nhại nhép kia cũng không làm nổi trò trống gì nếu chỉ vì chúng mà phải lao lực Ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhi tử thường nghĩ, phụ thân đã nhiều tuổi rồi mà vẫn còn phải đích thân ra chiến trường đánh đuổi kẻ thù, phổ yên xa tắt lo nghĩ cho tử tôn thị. Tàu Phi nói đến đây giọng chợt nghẹn ngào nay vậy Nhi cũng đã lớn Nhi tử mới biết được nỗi khó nhọc của phụ thân đúng là chưa nuôi con chưa hiểu lòng phụ mẫu. Mặc dù Tàu Phi cúi đầu rất thấp nhưng Tào Tháo vẫn nhìn thấy khóe mắt y ương ước, trong lòng không kìm được xúc động hơn 20 năm qua Có đứa con nào nói với ta những lời như thế? Trưởng tử đúng là hiểu chuyện Nhưng ông lập tức nghĩ rằng Đây có thể chỉ là diễn kịch Nên kịp chế xúc động, khẽ nói Đang làm gì vậy? Gần 30 tuổi rồi Sao vẫn khóc thúc thích thế? Tàu phi vội lau nước mắt Nhi tử sai rồi Trước lúc xuất quân không nên bi ai Khổng quế quan sát cử chỉ Lời nói của hai người rồi sang vào Không còn sớm nữa Mời chú công xuất phát Được, phải lên đường thôi Còn đưa bá quan về đi Tào Tháo dặn do Tào Phi, cúi đầu nhìn cách tay phải. Vẫn còn tê nhất, từ tối hôm đó đến nay, vẫn chưa đỡ. Cũng không biết có phải là điểm báo gì không. Nghĩ đến đây, ông không kìm được, nói, vì ta, con cũng phải bảo trọng. Con thân là trưởng tử, cũng chính là trụ cột của Tào Thị chúng ta. Dạ, Tào Phi cung kính đáp. Truyền ba quân, lập tức xuất phát. Tào Tháo có muốn chúng nhân thấy được biểu cảm của mình, bèn thúc ngựa tiến nhanh về phía trước. Tách xa đoàn người, Là một người cha Tất nhiên ông cũng luôn mong các con yêu quý Ca tụng quan tâm đến mình Cho nên vừa rồi dù Tào Phi có diễn kịch thật Ông cũng cam tâm tình nguyện bị mắc lừa Có cha mẹ nào trên đời này Mà không như vậy Tướng sĩ lần lượt kéo nhau qua cầu tạm Đi xa dần. Những người đưa tiễn cũng thở vào nhà nhõm Tầm năm tầm ba tìm người của mình Tào Phi đứng trước mặt ngô chất chắp tay hành lễ cười nói Đa tạ ngô huynh đã chỉ giáo những biểu lộ vừa rồi của tào phi thực ra là xuất phát từ chủ ý của ngô chất tàu thực xuất khẩu thành thơ đang chiếm ưu thế nếu nói về mặt này tào phi khó thắng nổi cho dù tài năng hay người cả tám lạng người nửa cân cũng chẳng ăn thua cho nên nhân lúc đám đông đang huyên náo Ngô chất đã lẻn ra xa sao tào phi nói nhỏ vào tay công tử hay ra chào từ biệt ngụy vương chưa nói chuyện chính sự đừng nhắc đến văn thơ chỉ cần căn dặn bảo trọng sức khỏe là được nếu có thể nói được những lời cảm động là tốt nhất Ngô chất nhìn xung quanh không thấy ai mới nói tiếp Chuyện của Dương Tu ti đã bị bại lộ Nhưng ngũ quan tướng và tam công tử Mới chỉ trở lại cục diện cân bằng trước đây Hôm nay có thể ngài chiếm ưu thế Nhưng vẫn mong ngài cố bảo vệ ưu thế này Để làm lay động tâm tư của lệnh tôn Hiểu rồi Tào Phi vui mừng không tả Mong quý trọng huynh ở lại Nghiệp thành Thêm mấy hôm Ngô chất đáp rằng Không được, tại hạ phải quay về Triều Ca nhận chức Đi ngay bây giờ sao Đúng vậy Ngôi chất nhìn y chăm chú Chú công ở đây phải cẩn thận Chú công không ở đây lại càng phải cẩn thận hơn Không những tài hạ phải tránh mặt Mà những người khác cũng phải lưu tâm Tam công tử và dương tu Hình như đã biết chuyện hình ngôn mật cáo Chắc là do người của ta đã tiết lộ Hiện nay Người có thể đi lại thoải mái Giữa hai phủ chỉ có huynh đệ nhà tư mã ý Tám phần là do tư mã phu nhiều lời Chuyện này nói to là to Nói nhỏ là nhỏ Ngài phải chú ý xử sự tào Phi chưa vui được bao lâu, lúc này trong mắt lại lộ lên vẻ sợ hãi. Nếu như Tư Mã Ý tiết lộ với Tư Mã Phu, Tư Mã Phu lại nói cho tào thực và Dương tu biết, thì chuyện này còn phức tạp hơn. Một khi Triệu Đạt tìm ra sự thật, phụ thân nhất định sẽ trách tội huynh đệ nhà Tư Mã. Mà người câu kết với hình ngôn cũng chính là Tư Mã Ý. Nếu chuyện này đều bị khui ra thì gây go to. Bất luận thế nào, ta cũng phải bảo vệ huynh đệ nhà Tư Mã. Nhưng Tư Mã Ý đã đi theo quân sức chinh. Trong thời khắc quan trọng này, nên làm thế nào? Nói là phải chú ý xử sự, sự. Nhưng rốt cuộc là xử sự, sự thế nào? Ngồi chết có vẻ khó mở lời, quay đầu ngựa nói thầm Tiền của có thể trói tai bọn nô tài. Bạc vàng có thể làm thông mọi chuyện, nói xong quất ngựa mà đi. Chuyện bị tiết lộ liên quan đến lợi ích của Tàu Phi và tào Thực, nên cả hai đều không khỏi lo lắng. Tàu Tháo vẫn đang suy xét chuyện này. Trên đường hành quân xuống phía Tây, qua sông Mạnh Tân, Trong lòng Tào Tháo vẫn ngổn ngang tâm sự, có điều ông không nghĩ là do huynh đệ nhà họ Tư Mã, mà chỉ nghi ngờ Hoàng Giai, Dương Tuấn và Lộ Tý Tào Tháo sẽ có thể công khai chuyện này với Dương Tu, nhưng ông không còn coi nặng việc Tào Thực làm bậy, mà chỉ để ý xem ai đã phản bội mình, là người nắm đại quyền trong tay. Chuyện này khiến Tào Tháo không thể nhấn nại thêm nữa, ông cứ si đi tính lại nửa ngày trời. Cho đến tới giờ thân, tả hậu quân tiếc đẩy bấm báo, bẩm chứ không Quân có phục ba tướng quân, đã qua Lạc Dương, không lâu nữa sẽ hợp quân. Tào Tháo đang mãi mê suy nghĩ, thuận miệng hỏi, đây là nơi nào? Tiết để hỏi kỹ quân lính mới trả lời, quân ta đang ở phía Bắc Ải, Hàm Cốc, là nơi giao nhau giữa đất Hoành Nông và Hà Nam, còn một dặm nữa là tới lăng mậu của hành Nông Hoài Vương. Hoành Nông Hải Vương chính là thiếu đế lưu biện. Năm xưa bị đóng trác phế giết và bị giáng làm Hoành Nông Vương, nên được chung cất cành lăng mộ của các đời hoàng đế ở manh sơn đổng trác tàn phá kinh thanh và các vùng lân cận đào mồ mả các gia đình vương công linh để lấy ngọc tất nhiên cũng không bỏ qua mộ của lưu biện chỉ đây lại cổ quan tài rồi lấp đất lại sau này lưu hiệp thoát được khỏi vốt quỷ giờ đâu đến huyện hứa mới đề nghị xây lại lăng mộ rồi gia phong thêm tự hiệu là chữ hoài cho hằng huynh của mình lúc đó tào tháo cũng đang bị viên thiệu và lã bố tấn công liên tục còn tâm trí đâu mà để ý đến phế đế của triều trước, cho nên cũng chỉ làm qua loa. Do vậy, mộ của Lưu Biện không những không thể so với lăng mộ của các vương công khác, mà vòng mộ cũng kém xa các danh gia vọng tộc. Phong thủy lại không tốt, nằm ngay giữa khu đất hoang, ven sông là nơi giao nhau giữa Hoành Đông và Hải Nam, trong chân khác nào một ngôi mộ hoang. Lần trước chư tướng Quang Trung gây loạn, tàu tháo xuất quân, dẹp loạn, cố ý không qua Lạc Dương mà đi thẳng đến Đồng quan nhưng lần này đánh xuống phía Tây thì khác. Phải tháo phạt tàn quân ở Kinh Châu, Trương lỗ ở Hán Trung. Chấn uy quân hung nô, cho nên đại quân phải tiến dọc bờ sông. Vô tình giữa đường lại đi qua chỗ này, lúc này Tào Tháo đang không để tâm. Nghe thấy lời tấu này thì vô cùng ngạc nhiên, lập tức giằng dò. Đã là mẫu của hành nông vương, ta sẽ đích thân, đến bái tế, nhưng ông chưa kịp nói hết câu, đã nghe có tiếng người từ đằng sau. bẩm Nguyễn Công thuộc hạ có chuyện muốn bẩm tấu. Ai lại dám cất lời vào lúc này, Tào Tháo cảm thấy kỳ lạ, nhìn mãi mới thấy có một người đứng xa, khỏi đám tì tung, đó chính là văn sĩ Đổng Ngộ. Người thì giảng cho thiên tử, ông ta không hiểu phép tắc. Đến cần xuống ngựa, hành lễ xong xuôi mới nói, theo nghĩa Xuân Thu, vua của một nước tại vị, chưa được một năm mà đã chết, thì chưa được coi là vua. Hành nông vương, mặc dù đã lên ngôi nhưng thời gian tại vị quá ngắn, Lại bị bạo thần khống chế, dáng xuống làm vua của nước chư hậu, không nên đến phiến mộ. Nói rất có lý. Tào Tháo thầm cười bản thân đã hầu đồ. Hoàng Nông Phương năm xưa vốn là huynh trưởng của thiên tử, nhưng bị động trác phế ngôi. nay đến phiến mộ chẳng phải là trọng người xưa mà coi thường người nay sao. Nếu ngay cả hoàng đế hiện nay mà ta cũng vô lễ thị sao xứng với danh tiếng là thừa tướng đây. Nghĩ đến đây, Tào Tháo tự thấy mình đã suy tư quá nhiều, chiến sự đang cấp bách. Không nên nghĩ đến những chuyện vặt vảnh Lập tức Trần lệnh Mấy ngày nay, ba quân đều vất vả Hôm nay hạ trại nghỉ sớm Đợi phục ba tướng quân đến Ngày mai sẽ họp binh cùng tướng quân Trời vẫn còn sớm Quân sĩ ung dung hà trại Nói lửa nấu cơm Tào tháo tựa vào xoáy án cùng Trần Kiều lưu hoa Phân tích tình hình chiến sự Chưa đến một canh giờ Đội quân ở hứa đâu cũng tới kịp để họp binh Quân của Lưu Nhược, Dương Đầu, Nghiêm khuôn Tự hà trại hà hậu đôn lập tức Qua ý kiến Tào Tháo, năm nay Hạ Hậu Đôn cũng đã gần 60 tuổi, khuôn mặt đen sạm mái tóc hoa râm sâu ria bạc trắng, hai bên tóc mai trắng dài, xoan tích. Lại thêm con mắt bên trái bị hỏng, đeo một miếng vải đen, che mắt. Hùng Dũng đi vào trong trại, kẻ nào nhát gan mà trông thấy ác sợ phát kiếp. Với một vị tướng lai lịch tôn quý, lập nhiều chiến công như Hạ Hồ đông mặc dù đã lâu không phải thân chinh lâm trận, nhưng không ít tướng lĩnh hiện nay đều là thân cận do ông ta cất nhắc. Cả trong và ngoài hứa đô, có không biết bao nhiêu kẻ oán hận tàu thị. Chư tướng cũng có khi vì việc này mà tranh chấp. Nhưng chỉ cần Hạ Hậu Đông đứng về phía nào, cho dù người đó là ai cũng phải chịu nhường vài phần. Hạ Hậu Đông được tào tháo rất trọng vọng, coi là cánh tay phải đắc lực. Lại vừa là tộc đệ, vừa là thân gia. Người của Lưu Hoa không dám chậm trễ. Vội vàng tránh ra ngoài, để hai người trò chuyện. Hạ Hậu Đông chưa ngồi xuống ghế đã hỏi, vì sao Mạnh Đức lại để diệu tài một bình dẫn quân? Tao tháo cười nói Diệu tài đã đánh bại quân của hàng tội ở Lương Châu Tiêu diệt được Tống Kiến Chẳng phải lập được công lớn sao Hai ngày trước ta còn nhận được tin Hàng tội nghe nói ta viết thư cho Diêm Hành Sợ hắn làm phản nên có ý gả con gái cho hắn Nào ngờ lại khiến Diêm Hành sinh nghi Hai bên trở mặt đánh nhau Diêm Hành thất bại đã chạy đến đầu quân cho Diệu tài Nghe nói bọn chúng lần đầu gặp mặt Đã như quen biết từ lâu Đối đãi với nhau rất tốt Diêm Hành là một tướng giỏi thông thạo chiến thuật ở dưới trứng của hàng tội nay lại quy hàng tào tháo thế lực của hàng tội gần như đã tan rã hạ hậu đôn vốn là tộc huynh của hà hậu uyên nên lo lắng nói diệu tài tuy anh dũng nhưng lại không có tài thao lược tính tình nóng nảy thô lỗ chỉ biết đánh nhau nếu giao cho làm thống lĩnh chỉ e không làm tròn chức trách bọn hầu lỗ không biết mưu mẹo diệu tài mới có thể dương oai múa vỏ mạnh đức chưa kịp dạy bảo mà đã khen ngợi trước ba quân chỉ e khiến diệu tài càng kiêu ngạo sau này nếu gặp phải kẻ địch gian xảo sẽ riết họa vào thân việc này không khó đợi ta gặp mặt sẽ giải bảo hắn là được tào tháo không thấy chuyện này có gì nghiêm trọng năm nay hai ta đều đã 60 tuổi khó mà có được dũng khí giống như xưa đám hầu bối mặc dù có tài nhưng kinh nghiệm còn thiếu diệu tài và tử hiếu vừa có thực lực lại vừa có danh tiếng cần phải trọng dụng sau này ta còn phải thăng chức cao hơn cho họ đây cũng là nghĩ cho đại cục hạ hồ đông ngạc nhiên khi thấy ông nhắc đến tàu nhân tiện tay móc từ trong áo giáp ra một tấu thư đây là thư của tử hiếu gửi đi từ tường dương định chuyển đến nghiệp thành nhưng khi đến hứa đâu bị mặt tướng lấy lại tiện đường mang luôn cho ngài tào tháo đặc biệt chú ý liền dở sa độc hóa sa tôn quyền phẫn nộ vì lưu bị lấy được đất thục lại chiếm luôn bốn quần của kinh châu không trả bèn say chu cát cẩn làm sứ giả đến thục quốc để đòi kinh châu lưu bị giả bộ niềm nở hứa lấy được lương châu xong sẽ trả lại kinh châu chu cát cẩn nhiều lần giao thiệp nhưng đều bị từ chói đành ngậm ngùi tay không trở về tôn quyền nghe tin nổi giận bèn phái 500 binh lính lãng đến công an đón em gái là tôn phu nhân về giang đông quan hệ thông gia giữa hai nhà tôn lưu bị phá dở từ đây bắt đầu trở mặt thanh thu tha đông nói kết giao vì lợi lợi hết tình tang giặt tay to và thằng nhảy tôn quyền cuối cùng cũng có ngày hôm nay nếu hai nhà bọn chúng vì việc này mà đánh nhau thì đúng là cơ hội tốt Để ta làm ngư ông đắc lợi Nhưng Tào Tháo Lại không mấy vui vẻ Trầm ngâm nói Tôn Quyền biết phân rõ lợi hại tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn Để ta thừa cơ đoạt lợi Giặt tay to thì không giữ chữ tính Nhưng bọn chúng có mối thù chung Hai nhà cùng chống lại chúng ta Nếu Tôn Quyền tấn công Lưu Bị Quân ta khi bình định được quan Tây nhất định sẽ đánh suốt phía Nam Lưu Bị khó mà bảo toàn, Mà một khi Lưu Bị bị tiêu diệt Chúng ta sẽ có được đất thuộc Trên đà thắng lợi đánh xuống giang hán có thêm được lực lượng từ Kinh Tương và Thanh Từ, thì cho dù Tông quyền có lấy được bốn quận cũng liệu có thể một mình kháng cự. Với trí tuệ của tôn Trọng Mưu, tuyệt đối sẽ không kết thụ với lưu Bị. Cứ cho là hai bên có Xích Mích thì lúc này cũng sẽ tạm hoãn Hơn nữa tên giặc tay to rất sanh ma. Chỉ cần thấy cục diện bất ổn, có khi còn tính đến chuyện nhường bước. Hào đông trao mày, theo ý của ngài, thì đây không phải là cơ hội của chúng ta sao? Chẳng những không phải là cơ hội mà còn là họ lớn. Tào Tháo quẳng quân báo sang một bên, vuốt sâu nói. Đông lạnh đang tới, xuân tươi bao xa. Tôn Quyền và Lưu Bị đều là những kẻ tinh ranh. Đã có thể vạch rõ ân oán thì việc hóa giải nó chắc cũng chẳng còn lâu. Tình thế đúng là bức bách người ta mà. Theo như ta thấy, nếu hai nhà cầu hòa thì cho dù Tôn Quyền có lấy được Kinh Châu hay không, chắc chắn hắn cũng sẽ quay ra, đánh ta. Đường xuống phía Tây xa xôi dạng dặm, lại ngán trung bốn bề nguy hiểm trương lộ dùng kế nhân từ để mê hoặc lòng người sợ rằng chúng ta khó có thể phát được trong ngày một ngày hai nếu quân ở hoài nam giấy binh thì quân ta sao có thể chi diện phòng họa khi chưa xảy ra phải sớm có chuẩn bị tăng quân cho hợp phì sau hà hồ đông cho rằng mình đã hiểu ra nhưng tàu tháo lắc đầu chỉ lẳng lặng đưa tay lấy một tờ giấy hà bút viết quân lệnh hà hồ đông ghép mắt nhìn chỉ thấy được một dòng ý nói không tăng quân Bèn giao dự hỏi Sắp xếp qua lo như thế Liệu có được không? Có câu Binh tài tinh Bất tài đa Tướng quý mù Bất quý dũng đạt Ta tinh trương lưu lý điển Có thể dùng được Ngay cả khi không thắng Cũng sẽ không có trở ngại gì Tào Tháo vừa nói Vừa niêm phong thư Lại chấp mực đỏ viết bốn chữ tặc chí nải phát Ở bên ngoài ngẩng đầu gọi lớn Trọng khang Mau gọi hậu quân Tiết đệ đến đây Không lâu sau Tiết đệ có mặt Tào Tháo dặn dò không thể không phòng ngự tôn quyền ở giang đông bức thư này là mật lệnh người phụng mệnh ta dẫn theo 200 trăm kỵ binh nhanh chóng đến hợp phì cùng trương liêu bảo vệ hoài nam tiết đẩy vốn là một viên khóc lại xưa nay nổi tiếng cương nghị khi lòn lạc ở diện châu đã cùng với trình dục bảo vệ đông a tiết đẩy, mặt không chút biểu cảm lạnh lùng đáp tung lệnh rồi nhận lấy bức thư nhìn thấy bốn chữ tạc chí ngải phát trên đó không hỏi gì thêm nhét thư vào ngực thi lễ rồi ra khỏi trướng Chuyện quan trọng như vậy, sao ngày không dặn dò hắn cẩn thận? Hạ Hậu Đôn cảm thấy không yên. Lý Điển, Trương Lưu, vốn rất bất hòa. Cãi nhau mười mấy năm nay, dễ gì bọn họ bắt tay với nhau. Bất hòa thì là việc xấu sao, Tào Tháo cười bí hiểm. Trương Lưu anh hùng quả cảm, Lý Điển làm việc chính chắn, nhạc tiếng kiên cường dứt khoát. Nếu phối hợp tốt, có thể đẩy lùi được mười vạn đại quân. Tiết tử uy là thân tính của ta. Bản tính cương nghị, lại cẩn thận. Tự khắc sẽ biết xử lý mọi chuyện Ta hiểu thấu tính cách của họ mới dùng Lẽ nào có thể sai sót Hạ Hồ Đôn biết gần đây Tào Tháo hay thích khoe khoang Bèn không nói gì nữa Trong lòng thầm nghĩ Dùng trương liêu tiết để còn có lý nhưng phó thác trọng trách cho diệu tài Liệu có hợp lý không Chiều tối một ngày chính hạ Tiết trời oi nóng Vân dương nhậm đỏ một vùng trời phía Tây Còn ở phía Đông Trăng lưỡi liềm lờ mờ nhú lên Khói mây lúc ẩn lúc hiện Như đã chờ đợi từ rất lâu, khung cảnh giao thoa giữa mặt trăng và mặt trời bao trùm cả một vùng núi rừng, nơi có một ngọn đòi trọc, ở trên đòi có một đống quầy lớn. Xung quanh là dân chúng với y phục đủ màu sặc sỡ trong tay họ đều đang cầm thẻ tre, chi chích chữ, nhưng ai cũng im lặng. Như thể đang đợi chờ một vị thần linh nào đó xuất hiện. Phía bắc ngọn đòi dựng một liều trại. Trước trại có hai chàng trai, đang lùng quỷ lấy lửa hai bên còn có mười mấy người nghiêm chỉnh đứng xếp hàng những người này ăn vận khác với dân thường ai cũng đầu bồ tóc rối mặc áo đen đi giày đỏ hai mắt họ nhắm chặt tay bắt quyết mòm lẩm bẩm một lòng giữ đạo tu dưỡng lâu dài báo hiệu công danh coi trọng phép tắc vẽ vang mãi mãi đời đời thông suốt càng khôn thái hòa vạn sự thành công sau khi đã lấy được lửa người cầm đuốc châm lửa vào chậu thang sau đó cung kính lùi vào trong đám đông lúc này ở trong trại có một vị trưởng giả bước ra người này khoảng hơn 60 tuổi thân cao bảy thước tay to mặt lớn tướng mạo cao ngạo đầu đội mũ vang mình mặc áo bào màu đen thiêu hình bát quái lưng đeo kiếm và túi nải tay phải cầm đuốc đã nhúng nhựa thông tất cả người dân lúc này đều quỳ sụp xuống những người áo đen kia cũng im lặng mọi ánh mắt tung sung đều hướng về vị trưởng giả sau khi đốt đuốc người này lập tức bước lên bước xuống miệng đọc thân chút tay phải cầm ngọn đuốc đung đưa cứ như vậy một lúc cuối cùng ông ta cũng dừng lại chậm rãi đi về phía đống củi ngửa mặt nhìn trời cất tiếng hô lớn trời xanh ở trên anh minh soi xét ta cùng bách tính thành tâm cầu nguyện xin tam quan cửu phủ mở lòng hồng ân đại xá lỗi lâm che chở cho bách tính hắn trung mãi mãi thoát khỏi tai họa hô xong tay đung đưa ngọn đuốc rồi nắm vào đống củi. Những người đứng sau ông ta cũng lần lượt đốt đuốc, xếp thành hàng từng người một ném đuốc vào đống củi. Mỗi lần họ ném, dân chúng đứng xung quanh đều đọc theo, đẩy sát lõi lâm thoát khỏi tai họa. Mười mấy bó đuốc ném vào khiến đống củi cháy khung ngục, ánh lửa đỏ rực hòa vào màu đỏ của rán chiêu. Vị trưởng giả cất cu đột nhiên giang hai tay nói với người dân: đốt lửa cung tế sấm hối lõi lâm. Thiên quan hóa nghiệp Tất ban ơn trạch Không giải thoát mọi nghiệp chứng của chúng ta Còn đợi đến lúc nào Trong chốc lát Tiếng người nói vang lên ồn ả Mọi người quỳ xuống bái lại Rồi cùng nhau đứng lên ném thẻ tre trong tay Vào đống lửa Đây là nghi thức phân tay Bắt nguồn từ thời thượng cổ Là nghi lễ tế trời Tuy nhiên buổi tế lễ hôm nay Lại không giống với nghi lễ thời nhà chu Đã được lưu giữ từ bao đời nay Mỗi người tham gia tế lễ đều chuẩn bị một mảnh thẻ tre, viết những lỗi lầm của mình. Đã gây ra, thông qua việc đốt chúng để xăm hối, giảm nhà tội lỗi, cầu xin ông trời hóa giải ban phúc. sở dĩ có sự thay đổi nghi thức như vậy là do người chủ trì cung tế không phải là lễ quan triều đình mà là người tế sự của đạo thiên sư. Trưởng giả chủ trì buổi lễ này là giáo chủ của thiên sư đạo, trấn dân trung lan tướng, thái thú hán ninh, trương lộ. Trương Lộ từng là công kỳ, người phong huyện, bái quốc, là hậu dạy của Trương Lương. Công thần khai quốc của nhà hắn, tổ phụ của ông ta là Trương Lăng, từng là thái học sinh học vấn uyên bác, nhân phẩm đơn chính. Không những thông hiệu kinh sách nho gia, mà ngay cả bách gia chư tử, thiên văn địa lý, y thuật tướng xấu, tiên tri sấm vĩ, thứ gì cũng biết, vì bọn hoàng quan ngoài thích lòng quyên. Nên Trương Lăng không muốn làm quan, mà đến núi học minh thuộc đất thục ở ẩn viết hơn 20 cuốn sách, trong đó có một cuốn lão tử, tưởng nhĩ chú. Giải nghĩa đạo đức kinh bằng cả học thuyết của nho gia và đạo gia, được lưu truyền khắp đất thuộc. Sau đó, ông có thu nhận đệ tử, chữa bệnh cho bách tính, được nhân gian tôn làm thiên sư, có rất nhiều người theo, dần dần tạo thành một tôn giáo, lý hiệu là thiên sư đạo. Vì các đệ tử khi nhập học, phải nộp năm đấu gạo, nên còn được đặt tên là ngũ đống mấy đạo. Trường đình gọi là giặc gạo Sau khi Trương Lăng chết Nhi tử của ông ta là Trương Hành Kế thừa việc truyền giáo lý Lại có Trương Tu là Pháp Sư quận 3 Tham gia và truyền đạo rộng rãi Từ đó hình thành một thế lực tôn giáo Không thể xem thường trong đất thục Trương Lỗ là con của Trương Hành Sau khi Trương Hành mất Trương Lỗ tiếp tục truyền đạo Lúc lưu Yên vào thuộc quốc diệt trừ cường đạo Amu các Cứ đã phong cho Trương Lỗ Làm Thúc Nghĩa Tư Mã Trương Tu làm việc bộ Tư Mã Phái họ tập kích thái thú hán Trung là Tô Cố. Trương Lộ đánh một trận để giết được Tô Cố, các đức đường núi Bao Tà. Nhưng đã không về thành đô phục lệnh Lưu Yên mà quay ra đánh úp và viết chết Trương Tu. Sắp nhập giao chung, tự mình chiếm lấy hán Trung. Lưu Yên có ý muốn làm một hoàng đế độc lập ngay tại đất thuộc. Việc Trương Lộ các cứ và các đứt đường Bao Tà vừa hay giúp Lưu Yên có cái cớ để không phải góng nạp cho Triều Đinh mặc kệ mọi việc. Sau khi Lưu Yên chết Lưu Trương tiếp tục cai quản đất thuộc Án hận Trương Lộ không theo Nên đã giết hết gia quyến của Trương Lộ Ở trong thành Hai nhà vì thế mà quay lưng với nhau Do thế lực của Trương Lộ lớn mạnh Lưu Trương không thể đánh lại được Triều đình Tây Kinh cũng không có khả năng đánh dẹp Nên đành phong cho Trương Lộ Làm trấn dân Trung Lan Tướng Tước thay thú Hăng Ninh Ngầm thừa nhận sự ca cứ của Trương Lộ Trương Lộ tuy trên danh nghĩa là Thái thú Nhưng thực tế lại so bỏ pháp lệnh của nhà Hán Dùng giáo lý để thống trị người mới nhập môn được gọi là quý tốt, người hiểu đạo sâu sắc gọi là tế tử, tế tử cai quản giáo dân bộ chúng, ai cai quản diều quân được gọi là trị đầu đại tế tử, trương lộ dựa vào họ để quản lý người dân. Giáo lý của thiên sư đạo đòi hỏi người theo phải thành tính, các tế tử đều xây dựng kho cứu, cất trữ nhiều gạo thịt, người qua đường có thể tùy ý lấy dùng. Phạm người có bệnh sẽ phải tự kể lại những lỗi lầm trong cuộc đời, cúng tế tam quan. Người phạm pháp thì tha lỗi hai lần, vì sao còn tiếp tục phạm pháp mới dùng hình? Hình phạt áp dụng cũng chủ yếu là tu tâm sửa tính, tạo phúc cho mọi người. Những giáo lý này, mặc dù có nhiều điều hảo huyền như là giảng dị công bằng bảo vệ những người dân nghèo khổ trong thời loạn lạc. Vì vậy, Trương lỗ có thể hùng cưới được ở Hán Trung gần 30 năm. Tuy không đến mức của rơi ngoài đường, không ai nhạt. Nửa đêm không cần cửa đóng then cai, nhưng lòng dân đều thấy bình yên vô sự. Nhưng giấc mộng lấy đạo trị dân này cũng sắp kết thúc. Hán Trung đang phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Trương Lộ sớm đã dự đoán được việc Tào Tháo sẽ tới xâm phạm. Cho nên ông ta đã chi viện cho Mã Siêu, Hàng Tội và bầu tộc Khương Đây quấy nhiễu vùng Quang Lũng. Nhằm tự bảo vệ mình. Nhưng đến nay, những lá chắn này đều bị đánh cho tan tác. Đất quan tây không cách nào giữ nổi đã rơi vào tay Tào Tháo. Trương Lộ chỉ có thể tự mình đối mặt với kẻ địch hùng mạnh. Trương Lộ liệu có khả năng đó sau Kỳ thực ông ta chỉ có một nửa quận Hán Trung Tuy nắm được sở trị huyện Nam Trịnh Và các thành Tây Bộ Nhưng hai huyện Thượng Dung, Tây Thành Thuộc Trung Bộ lại bị cường hào địa phương Là Thân Đam và Thân Nghĩa Lũng đoạn Chẳng khác gì một biệt khu trong vùng cát cứ Đến vùng đất ở phía đông Ngay từ 20 năm trước cũng đã bị lưu biểu chính chữ Lập thành quận Phong Lăng Do dòng dõi gia tộc quyền thế ở Kinh Châu Là khoái kỳ làm thái tú Cùng với việc lưu biểu bị tiêu diệt thì nơi đây cũng biến thành địa bàn của tào tháo so với kẻ địch hung mạnh thì nửa quận hán trung chẳng khác nào mảnh đất bé xíu mặc dù có dãy núi tầng lĩnh làm bình phong nhưng có thể cầm cự được bao lâu đầu tháng 3 đại quân của tào tháo xuất phát từ nghiệp thành đã tiến xuống phía tây họp bình với quân ở ung châu và quân của hạ hậu uyên tháng tư đại quân đến trần thương một người trí túc đa mưu dày dặn kinh nghiệm như tào tháo không chọn đường núi bao ta mà đi về phía tây tản quan Tiến vào quận Vũ Đô, thủ lĩnh của đê tộc là Đậu Mậu chiếm giữ Hà Trì không chịu khuất phục. Phái quân ra ngân chiến, bị đội quân tiên phong của Trương Cáp, Chu Linh, đánh cho tơi bậy. Sau hơn một tháng ác chiến, cuối cùng Đậu Mậu đại bại, ông ta và một vạn quân dưới trướng đều bị quân tào giết sạch. Trận chém giết ở Hà Trì gây chấn động Tây Cương. Các thế lực của bầu tộc Khương Đê lâu nay không chịu khuất phục. Giờ tận mắt chứng kiến sự tàn ác của tào Tháo nên không dám làm căng. Lần lượt phái người đến Quy Thuận Từ đó Vũ Đâu rơi vào tay Tào Tháo Hơn nữa Hà Trì và Hán Trung chỉ cách nhau gan tức Chỉ cần quân Tào phá được Ải Dương Bình Nằm ở phía đông Nam Kỳ Sơn Hán Trung coi như sông Ở phía nam, Lưu Trương vừa mới đầu hàng Lưu Bị Quyền lực các nơi đang được chuyển giao Vẫn chưa ổn định Quân hàng tội thất bại bỏ chạy về Tây Bình Mã Siêu cũng đã đầu hàng Lưu Bị Lúc này cho dù Trương Lỗ có muốn liên binh cũng chẳng còn ai Địch ngày càng tiến gần nhân tâm hán trung ngày càng dao động, đừng nói là dân thường mà ngay cả giáo chúng trung thành cũng đứng ngồi không yên. nếu quân tào tháo kéo đến đầu xác thì sẽ có kết cục thế nào? phải chăng cũng chung số mệnh như đậu mậu, không còn cách nào khác trương lộ đành tăng thêm quân đến ải dương bình mà khác triệu tập các đại tế tụ ở khắp nơi đến núi hán sơn ở nam trịnh tổ chức lễ đốt lửa cầu xin thần linh che chở bảo về nhân tâm lúc này nghi lễ cúng tế tôn nghiêm đã kết thúc ngọn lửa bập bùng dường như đã xua đi nỗi lo lắng của chúng nhân những giáo chúng trung thành nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa cao giọng ca hát và niệm chú cầu xin họ sớm đau quen với việc thống trị của thiên sư đạo cũng yên tâm với kiểu thống trị này tin tưởng rằng chỉ cần tương thụ giáo lý chân thành cầu nguyện thì các vị thần linh sẽ giáng phúc ban lộc bảo vệ họ nhưng khi nhìn thấy ánh lửa đỏ rực và cảnh tượng các giáo đồ đang nhảy múa Giáo chủ kim thủ lĩnh Hán Trung là Trương Lỗ, trong lòng vẫn vô cùng bất an. Cũng tế thiên quan liệu có giải trừ được họa này không? Trong lòng ông ta hiểu rõ hơn ai hết. Sư Tôn, tiếng gọi phá tan dòng suy nghĩ của Trương Lỗ, quay đầu lại nhìn. Không biết ba thế tu mặc áo đen là công tàu, diêm phố? Lòng sự Lý Hưu và tam đệ của ông ta là Trương Quý đã lặng lẽ đứng phía sau lưng từ lúc nào? Các người muốn nói gì? Trương Quý và Lý Hưu không nói gì cũng không dám nhìn thẳng vào trương lỗ mà đưa mắt sang nhìn diêm phố diêm thị là dòng họ lớn ở quận ba tây diêm phố mặc dù tuổi tác chưa nhiều nhưng lại là thủ lĩnh của gia tộc khi xưa lập công lấy hán trung cùng với trương lỗ được phong làm công tàu hơn nữa cũng như chức tế tủ trong giáo phái là tâm phúc tin cậy của trương lỗ nhưng hôm nay vị công tàu họ diêm này cũng băn khoăn do dự hỏi lâu mới nói mời tôn sư vào trong trại nói chuyện trương lỗ tu đạo đã lâu Nên cũng rất thông minh, nghe những lời này của Diêm Phố cũng đoán được tám phần phân. liền gật đầu cùng ba tế tủ vào trại, còn dặn dò những tế tủ khác. Ta cùng các tế tủ đây niệm mật pháp. Không ai được vào. Sau khi đuổi hết những người xung quanh đi, Diêm Phố Lý Hưu tự mình buông rèm, che cửa rất cẩn thận, mới quay lại uống cói, định quỳ xuống thì Trương lộ đã xua tay. Không cần sợ hãi, có gì cứ nói. Có phải các ngươi muốn khuyên ta đầu hàng Tào Tháo không? Câu này khiến chiêm phố lý hưu trở tay không kịp hai người cứ đứng ngay ra không biết nói gì trương Lộ bước đến cửa trại giật mạnh rầm trướng bước ra ngoài nhìn thấy người dân vẫn đang vây quanh đống lửa cầu khấn những tế tử khác cũng tương mệnh đứng cách xa trại lúc này mới quay người thở dài cười khổ nếu dân chúng biết giáo chủ thần thánh của họ sắp dâng đức cho kẻ khác thì trong lòng sẽ phẫn uất đến thế nào lý Hưu nghe giáo chủ nói ra câu dâng đức cho kẻ khác bèn thở dài nói thái thượng lão quân có dạy khúc tắc toàn uổng tắc trực oa tắc danh tệ tắc tân thiếu tắc đắc đa tắc hoạt đạt sư tôn là người ái mộ thánh đạo lại thường cứu tế dân đen không nhẫn tâm nhìn bên đao loạn lạc làm hại dân đó là đại đức những lời lẽ lấy lòng đương nhiên vẫn phải nói nhưng trương lỗ đầu hàng cũng là việc đặng chẳng đừng lý hưu không biết lúc này nên buồn hay vui chỉ cúi đầu ra vẻ trầm tư trương lỗ lắc đầu Chúng ta đều là người tu đạo Há có thể nói những lời đó Thánh nhân có câu Thượng đức bất đức, thị đức hữu đức Chuyện đã đến nước này phải thuận theo tự nhiên Chẳng qua chỉ là để bảo toàn tính mạng Vậy còn nói gì đến chuyện có đức hay không? Diêm phố dập đầu quý lại Chúc mừng sư tôn Thanh tịnh vô vi Lòng không tạp niệm Không bị mê hoặc bởi vinh nhục Ngài đúng là đã đạt tới cảnh giới thâm sâu lý hưu thấy họ đối đáp như vậy trong lòng tự cảm thấy hổ thẹn trương lỗ chăm chú nhìn diêm phố trầm ngâm nói những lời năm xưa ông nói với ta e rằng đây đã thành hiện thực diêm phố gật đầu nhớ lại chuyện mười mấy năm trước lúc đó trương lỗ được triều đình bổ nhiệm làm trấn dân trung lan tướng bàn hy mấy lần xây quân đến giao chiến nhưng đều bị đánh bại ngay cả cường hào họ thân ở thượng dung cũng phải xin thầy thành tâm quy phục chẳng mấy chốc tiếng tăm ai hùng mỗi ngày đều có nạn dân treo đeo lội suối đến quy thuận trùng hợp thai lại có một người đào được miếng bảo ngọc ông ánh người theo đạo đều nói đó là điềm lành nên đã khuyên trương lỗ tự phong dương xây dựng thiên đường khiến trương lỗ trong lòng dao động nhưng diêm phố lại can ngăn mười vạn dân ở hán xuyên đất đai phì nhiêu của cải giàu có bốn mặt hiểm trợ nếu xưng thiên tử có thể sẽ trở thành bá chủ như tề hoàng công tấn văn công nhưng nếu sự việc không thành sẽ có kết cục giống đậu dung cuối cùng mất hết vinh hoa phú quý nay các quan dưới trướng điều đức hạnh tài năng có tính độ trung thành như thế là được rồi cần gì phải xưng dương nếu tự lập riêng một triều đình không những làm quyền của triều đình đại hán mà còn là kẻ thù của thiên hạ ngài chỉ nên gây ra họa này trương lỗ thấy lời khuyên của diêm phố chân thành nên mới từ bỏ ý định xưng vương nghĩ đến chuyện này trương lỗ thở dài nói mai nhờ lời khuyên của ông Mà ta mới không dẫm vào vết xe đổ của viên thuật. Mấy năm nay ta đã lĩnh ngộ nhiều điều, cũng biết thế nào là đủ rồi. Tam đệ nghĩ sau. Thật ra mấy năm gần đây Trương lỗ chuyên Tâm tu đạo, bổ sung cuốn sách gia truyền. Lão tử tưởng nhĩ chú. Không còn cai quản nhiều việc quân chính. Công việc trong quận do hai đệ là Trương Vệ và Trương Quý chủ tri. Hai người họ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng có tài. Đã biết bắt tay với các thế lực ở ung Kinh nhưng dẫu sao cũng chưa phải là đối thủ của Tào Tháo việc đã đến mức này Trương Quý cũng im lặng gần đầu đồng ý nếu đã như vậy Trương Lộ lấy ra ân tính thái thú Hán Ninh trong túi ngải cạnh xương xin làm phiền Diêm Tào công vất vả đến Vũ đô một chuyến nhưng chuyện này trước mắt đừng để giáo chúng biết đợi ta dùng lễ cúng từ từ giảng giải xin tuân theo pháp chỉ Diêm Phú đưa tay nhận lấy ân tính đột nhiên tấm rèn vén lên có hai người từ bên ngoài Vội vang xông vào. Người đi phía trước mặc áo đen. Tóc tai rối bù, vẻ mặt lo lắng. Đó là Trương Vệ, nhị đệ của Trương Lỗ. Hắn đã muốn vào trại thì không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa Trương Vệ còn dẫn theo một tướng lĩnh thân mặt khoi giáp, mắt hổ sâu rậm. Thân hình to lớn, đó chính là Bằng Đức. Cụ tướng Lương Châu. Trương Lỗ biết là nhị đệ không giống tam đệ, tính khí cục căng. Chắc chắn không tán thành việc đầu hàng. Vội vàng giống ngay ân tính vì đệ không ở ấy dương binh trấn thủ Đến đây làm gì Trương vệ lạnh lùng đáp Đệ có chuyện gấp Cần báo cáo huynh trưởng Chuyện gì Hàng tội chết rồi Trương vệ nghiến răng nghiến lợi Kể rõ sư tinh Thì ra hàng tội bất hòa với diêm hành Quân ít khó cầm cự liền trốn đến tây bình Nương nhờ bạn cũ là quách hiến Sau đó hạ hậu uyên Phát binh đánh tống kiến Hàng tội muốn cứu nhân lực bất tòng tâm Lo lắng sinh bệnh Lại nghe đại quân của Tào Tháo đang đến vừa sợ hãi vừa tức giận quá độ mà chết sau khi hàng tội qua đời các thuộc hạ là cúc diễn tưởng thạch điền lạc dương quỳ sợ quân tạo đến đánh nên đã cắt đầu hàng tội mang đến phủ đô đầu hàng tào tháo kể từ đó thế lực của hàng tội hoàn toàn kết thúc trương lỗ nghe tin này sợ hãi tột độ sau đó dần dần tĩnh tâm lại cái gì đến cũng đến rồi cái gì đi cũng đi rồi quả là thời thế xây vần nghĩ vậy ông ta điềm tĩnh nói ta biết rồi Mời tâm đệ mau trở về Dương Bình Canh phòng cẩn mật Trương vệ đáp Tiểu đệ binh ít Xin quân trưởng Phái tất cả binh mã nam chinh Và quân các bộ kinh châu đến ải Dương Bình Nghe lệnh Trương lỗ đương nhiên không đồng ý Dương Bình là nơi hiểm yếu Chỉ cần một vạn quân là đủ chống cự Quân Tàu không thể công phá Trương vệ liếc nhìn diêm phố Tiểu đệ không sợ quân Tàu đến Chỉ sợ có kẻ luồn ra Vừa rồi hắn ra nhìn thấy hai người trao đổi ân tình Trương Lỗ biết không thể giấu giếm được, nên nói. Thái thượng lão quân nói. Thượng thiện nhược thủy, lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sợ ố. Cố cơ vu đạo đạt, chúng ta đều là những người tu đạo, lúc này cần lo lắng cho sự an nguy của giáo chúng. Hà tất phải cố tranh đấu, để mất cả chi lấn chai. Trương vệ tức giận. Nếu đã như vậy, năm xưa nên về núi học minh ẩn cư, cần gì phải đến đây truyền đạo. Phí hoài 20 năm. Trương Lỗ điềm đạm đáp. Để nói cũng đúng ngô huynh năm xưa đúng là chưa hiểu thấu danh lợi nếu đã biết những việc làm trước đây đều là vô nghĩa thì nên quay về thăm sân cùng khóc ở ẩn tu đạo thì hơn huynh trương vệ nói trần lôi đình không kiêng dài gì nữa huynh trưởng huynh tưởng mình là thiên sư thật sao hắn vừa nói dứt lời diêm phú sợ hãi thất sắc vội vã kéo rèm xuống trương lỗ hơi cao mày, trong lòng bị dày dò ghê gớm nhưng vẫn nén giận nói thật cũng được giả cũng xong Nhìn lên núi cao, tuy không thể trèo tới nơi, nhưng lòng đã hướng lên trên đó. Thái thượng lão quân dạy rằng, dũng vu cảm tắc sắc. Dũng vu, bất cảm tắc hoạt đạt, dựa vào thực lực của chúng ta, há có thể chống lại tào tháo sau? Vậy cũng phải thử, trương vị siết tay, gằn giọng nói, đại trương phu dọc ngang ở đời, sao chưa đánh đa hằng không lưng uống có ấy trước địch? Lý hưu nói chen vào, thái thượng lão quân có dạy, đủ rồi, ta không muốn nghe mấy lời này của các ông. Trương vệ chỉ thắng vào Bang Đức. Ngay cả khi tiểu đệ đồng ý đầu hàng thì huynh hãy thử hỏi xem họ có đồng ý không. Bang Đức mặc dù lỗ mãn nhưng vẫn biết lễ nghĩa, chấp tay nói: "Trước đây chúng tại hạ là quân của Kinh Châu, bị đẩy vào đường cùng, chạy đến đầu quân cho Sư Tôn. Đáng lẽ phải tuân theo lệnh của Sư Tôn, nhưng chúng tôi năm xưa đã kết mối thù với Tào Tháo, sợ rằng không thể nín nhịn. Huống hậu Mã Siêu hàng tội vốn có hận thù cũ với Tào Tháo, nay quân của hàng tội lại đầu hàng Tào Tháo." Tất sẽ dùng những lời lẽ không hay Để hạm hại chúng tài hạ Nên dù có quy hàng tào tháo Thì tính mạng cũng khó bảo toàn. Đứng giữa sự sống và cái chết Chúng tại hạ buộc phải quyết chiến một phen Nói đoạn băng đức lùi lại Đại diêm phố đang đứng ở cửa vén rèm che cửa trại Lại nhìn thấy các cụ tướng của quan Trung Là Trình Ngân, Hầu Tuyển Đang quy ngoài trại, tính cầu đánh trận Kỳ thật những người này thật đen đuổi Ban đầu bị dương phụ triệu ngang Đuổi khỏi lũng tay Không có gì trong tay mới theo Mã Siêu đến Hán trung. Lúc mới đầu, Trương lỗ rất trọng dụng Mã Siêu thậm chí muốn gà con gái cho hắn. Nhưng bị các nguyên lão trong phái căng cản, cuối cùng bị nhở nhang. Trong lòng Mã Siêu không vui, lại thêm Lưu Bị phái liết hồi đến lòi kéo. Mã Siêu lên nhân câu hỏi đến Vũ Đô, đóng quân. Sau đó đi đường vòng đến Ba Trung đầu quân cho Lưu Bị. Nhưng lúc đi quá vội vàng, Mã Siêu chỉ mang theo tộc đệ là Mã Đại và huynh trưởng của bằng Đức là bằng Nhu còn không thể lo nổi cho nhi tử và trắc thức ở nam trịnh nói gì đến những người này trương lỗ nhìn những kẻ đứng xung quanh mình không biết nên cười hay khóc lại nhìn xuống dưới thấy các tướng dương ngang dương nhiệm cũng đang quỳ ở đó bèn hỏi sao các ngươi cũng dương ngang nói dương bình núi cao vượt sâu là nơi vô cùng hiểm trở chẳng khác nào mười vạn binh mã hà cứ gì phải đầu hàng xin ngài điều đại binh đến trấn thủ mặt tướng sẽ điều động bố trí đảm bảo không xảy ra sơ suất Giọng của dương ngang trầm bổng Đầy khí thế Như thế không coi quân tàu ra gì Rất nhiều giáo đồ là dân chúng không hiểu việc gì Nhưng cũng lũ lượt vây quanh Lý hưu thấy tình hình như vậy Vội vàng tranh luận với dương ngang Mảnh đất bé tí ấy có thể giữ được một lúc Nhưng liệu có giữ được cả đời sau Năm xưa cao cáng ở tỉnh Châu Có ải hậu quan Thuộc dạy Thái Hành Nổi tiếng hiểm trợ cuối cùng vẫn bị Thôi đi trương lỗ đưa tay ngăn lý hưu Nếu vẫn có ý muốn đánh Vậy các ngươi đi lĩnh quân đi Nhưng khi chiến loạn xảy ra Dân chúng là người khổ nhất Các người phải xem tình hình Có thể đánh hay đánh Không thể đánh Thì phải lấy tính mạng của bách tính làm trọng Xin tuân lệnh Phát chỉ Các tướng đồng thanh Vây quanh trương vệ Dừng ngang Rồi cùng đi Đợi chúng nhân đi xa hẳn Liêu mới hỏi Ý sư tôn đã quyết Sao còn nghe theo đám phàm phu tục tử kia Để trước lấy họa Trương lỗ không muốn nghe Chỉ lắc đầu thở dài Đã muộn rồi Ông hãy dẫn giao chúng về thành đi Nói xong liền ra khỏi trại Dẫn theo các tế tù xuống núi Lý Hưu vẫn muốn đuổi theo để hỏi Nhưng bị Diêm Phố kéo lại Thấy thường lão quân đã dạy Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện đạt hà tất ông phải tranh cãi với đám người đó làm gì Nhưng Diêm Phố bịt miệng Lý Hưu Luật lệnh ban ra không thể thay đổi Chúng ta hãy thuận theo tự nhiên Xem thời cơ mà hành động Lý Hưu cũng chẳng còn cách nào khác Thở dài rồi bỏ đi diêm phúc bề ngoài vẫn tỏ vẻ thâm sâu khó lường nhưng trong lòng đã cảm thấy lo sợ vừa rồi có bao nhiêu giáo đầu vây quanh nếu họ thấy huynh đệ trương lộ tranh chấp thì sẽ suy nghĩ thế nào lý Hưu hiểu biết nông cạn những chuyện thế này hát có thể hỏi sư tôn trước mặt bao người lẽ nào trương lộ lại thừa nhận không đấu với tào tháo trước mặt mọi người thần thánh không thể không được tôn trọng một khi sự thật được lôi ra cả tín ngưỡng sẽ sụp đổ giáo chúng cũng sẽ bỏ đi hết hán trùng khó mà bảo toàn nhưng tiên sư đạo Vẫn phải lưu truyền. Ngay cả đứng đạo còn không giữ được. Thì tâm huyết ba đời của Trương Thị. Chẳng phải sẽ tăng thành mây khói sau. Cung đã lên dây không thể không bắn. Đành đi bước nào hay bước đó. Sáng lên tảng quang sang. Đường đi thật gian nan Trâu mệt không buồn bước. Xe trượt xuống khe núi. Ta nghĩ trên phiến đá. Gãy đàn cầm năm giây. Làm một điệu thanh giác. Nhạc sai xưa buồn bã. Lời ca tỏ lòng này. Sáng lên tảng quang sang Muốn lên núi Thái Hoa Theo thần tiên du ngoạn Qua núi Công Luân Đến chốn bồng lai Phiêu diêu tám cực Cùng với thần tiên Muốn có thuốc lạ Thọ mái không già Lời ca tỏ lòng này Muốn lên núi Thái Hoa Tiếng ngâm cao phúc Thê lương vọng lại trong thung lũng Lũ chim giật mình đập cánh loạn xạ Bay lượn mấy vong Nhưng không tìm được đường thoát khỏi nơi sân cốc Tựa như chiếc lòng hẹp này Lao hết vào vách núi này Đến vách núi khác Cuối cùng lọt xuống giữa rừng núi âm u Kêu chí chách mấy tiếng Rồi hoảng loạn chạy vuốt lại bộ lông Có lẽ sự chống cự của Trương Lỗ Chỉ là do bị ép buộc Không còn cách nào khác Nhưng thực tế điều đó lại đem lại cho Tào Tháo Không ít phiền phức Theo như lời của Trương Vệ, Dương Ngang Địa thế hiểm trở cửa ải Dương Bình Đúng là hiếm gặp Phía Bắc là giải tầng lĩnh Trái dài vô tận, nếu tấn công từ quận Vũ đâu chỉ có thể đi theo con đường phía đông nam Kỳ Sơn. Hơn nữa con đường này chạy theo hình núi, càng đi càng hẹp. Quanh co, cho đến phía trước ải Dương Bình, chẳng khác gì đi vào Mê Cung. Chưa kể núi Ba và núi Cây Công án ngữ hai bên trái phải, không có cách nào qua được. Quân Tàu ra khỏi ải Tán Quang từ tháng Tư, trèo đèo lội suối tấn công Đậu Mậu, mặc dù đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng cũng chịu không biết bao nhiêu vất vả. Lại gặp phải cửa ải hiếm hốc này Nên cũng cảm thấy lực bất tòng tâm Điều khiến Tào Tháo phiền muộn nhất là Khi họp quân với Hạ Hậu Uyên Cụ tướng của ông Châu là Khương Tự Và Lương Khoan, Lại khăng khăng nói ải Dương bình giấy đánh Vì khoảng cách giữa hai ngọn núi Ở hai đầu Bắc Nam cách xa nhau Đủ để đại quân bài binh bố trận Nhưng khi đến đây Tào Tháo mới tận mắt chứng kiến mọi việc không phải như vậy Ải Bình Dương nằm ở trong khe núi Khoảng cách giữa hai đầu Bắc Nam cách nhau không quá nửa dặm chiến hào cự mã bố trí dày đặc trên thành chất đầy gỗ đá một người giữ ải vàng khe khó qua hoàn toàn không thể xa tay chỉ có một cách duy nhất là đánh phá hai bên chân núi rồi tấn công từ ba mặt nhưng trương vệ và dương ngang đã dự liệu được mưu đồ của tào tháo nên đã điều tất cả binh mã từ hán trung ngay cả quân còn lại ở lương châu cũng được điều đến để tu sửa lại hơn mười dặm công sự ở hai bên sườn núi ải bình dương phòng ngự, phóng mắt xa xa, cung nỏ hàng rào bố trí san cả khắp núi đều cắm cờ trận, canh phòng cẩn mật, không có chỗ nào sơ hở. Quân tàu dựng trại ở ngọn núi phía tây, nhưng đối đầu như vậy cũng chẳng giải quyết được việc gì. Tào Tháo, Đành Say, Trương Cáp, Chu Linh, Từ Hoảng, Ân Thự, Lộ Chiêu dẫn theo một số binh lính ngày đêm thay nhau tấn công. Khó khăn nhất là quân lương không đủ, lương thực vận chuyển từ quan trung đến đây qua bao nhiêu cửa ải tiêu hao sức lực đã đành mỗi ngày chỉ tính riêng số xe lương bị rơi xuống vực cũng nhiều vô kể may mà sau khi đầu hàng các bộ lạc của tộc đây đã dân không ít bò dây bằng không quân tàu sớm ra không cầm cự nổi đối mặt với tình hình này tâm trạng tàu tháo ngày càng khó chịu cố nhiên chiến sự khó khăn nhưng so với việc năm xưa đánh cao cán ở hồ quang hay đánh ô hoàng ở ngoài biên ải, thì tin thế lúc này vẫn còn sáng sủa hơn khi xưa ông không ngại gian khổ đích thân chỉ huy trận đánh Nhưng nay không thể có lại dũng khí đó. Ngay từ khi khởi binh ở Nghiệp thành, có quá nhiều chuyện chất chứa trong lòng dày dò, tào tháo, lại thêm đường xa mệt nhọc, không hợp thổ nhưỡng, nóng lạnh thất thương, khiến tâm trạng ông càng thêm ủ dột. Ngày trước, khi ở trong quân, dù có gặp khó khăn bằng trời, ông cũng không để ảnh hưởng tới việc ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng bây giờ đã khác. Có lẽ sức khỏe của ông ở ngoài tuổi 60 đã kém đi nhiều, Chỉ cần nhắm mắt lại là mọi chuyện phiền muộn cứ hiện ra trước mắt. Thường trằn trọc mất ngủ cả đêm. Nếu như không có huynh đệ hạ hầu sang sẻ gánh nặng và những thân tín như khổng quế, vương sáng, đổ tập ở bên hầu hạ thì ông cũng không biết vượt qua những ngày tháng này bằng cách nào. Các tướng luân phiên đánh trận hai ngày hai đêm. binh lính tự thương đã quá 5.000 người mà công sự phòng thủ của kẻ địch vẫn không hề suy chuyển Buổi sáng ngày thứ ba, Tào Tháo đứng chốc núi quan sát Ngâm một bài thu hầu hành Đúng là một bài thơ hay Đoạn đầu ca tháng sự vất vả Của việc hành quân Đoạn sau ca ngợi cảnh tượng thần tiên Tiếng ngâm cô tịch Thê lương vang khắp sân cốc Đã ảnh hưởng đến tâm trạng của quân sĩ Thế nhưng ngụy công có thơ Thì mọi người phải khen Vương sáng nghĩ nát óc hồi lâu Mới ca ngợi rằng Cầu muốn lên núi Thái Hoa Theo thần tiên du ngoạn Thật xuất thân Chúa công lòng luôn hướng về bách tính Và nội thống khô của họ Nên không mạng đến chuyện du hí cùng thần tiên Quả là đáng kính, đáng kính Tuy ngoài miệng nói vậy Nhưng trong lòng phương sáng lại bồn chồng không yên Tào mạnh đức, vốn không tin giàu thiên mệnh Nay lại ca ngợi thần tiên Chẳng phải mâu thuẫn sao Đúng là già rồi, nên cũng thay đổi tính khí Tào tháo không nghĩ nhiều như vậy Chỉ nói lấy lệ mấy câu Rồi quay đầu nhìn khổng quế Vẫn chưa có hỏi âm của hoàng phủ long sau Suốt cuộc đã có chuyện gì khổng quế lúc đầu cũng chỉ thuận mồm nhắc đến ông ta để làm vui lòng tào tháo ai biết được hoàng phú long còn sống hay chết mà dù còn sống thì ở trong thời tào loạn này có lẽ ông ta cũng đã chuyển châu ở dương thú biết gửi thư đi đâu nhưng tào tháo lại cho là thật hai ba hôm lại hỏi khiến cho khổng quế cũng phải nói bừa xin chúa công đợi thêm năm xưa chu văn vương mời lá vọng còn tự tay dắt ngựa mặc dù ngài không có nhiều thời gian như chu văn vương hay chu công nhưng xin hãy nhẫn nại Nói xong lén nháy mắt với Phương Sáng Phương Sáng sớm đã thấy chuyện này Có gì đó bí ẩn Nhưng cũng không thích kiểu nịnh nọt Thái quá của Khổng Quế Nên vợ như không thấy Cũng chẳng nói gì thêm Khiến Khổng Quế rung lập cập, Tào Tháo nghiêm giọng khiến trách Tên tiểu tử nhà ngươi Chỉ biết nói lời ngọt rớt Lời nói chỉ đáng tin nửa phần Nếu còn dám lừa gạt ta Hãy xem ta lột da rút cân nhà ngươi Thật ra cũng khó trách Tào Tháo Nông tính Vì từ sau đêm hôm đó tay của ông vẫn chưa hết đau nhất. Nhưng Tào Tháo rõ hơn ai hết. Chuyện bệnh tật không thể nói với bất cứ người nào. Nếu truyền ra ngoài, không những làm lòng quân lo ngại. Mà văn võ bá quan ở Nghiệp Thành cũng sẽ tìm đường thoát riêng cho mình. Chuyện hai con tranh vị càng khó khống chế. Tào Tháo đang kiện trách khổng quế thì động tập đột nhiên chỉ về phía trước. Chứ công hãy xem, quân ta lại bắt đầu tấn công. Quân Tào đã thay nhau tấn công ngày đêm, cứ nghĩ nửa canh giờ lại xa trận. Đây cũng là một lợi thế khi có đông quân mười mấy vạn quân giao chiến với hai vạn quân địch luân phiên giáp công khiến trương vệ hào bình tổn tướng tiếng chấm giết vang lên tứ phía cờ xí lắc lư một đội quân năm nghìn người đang từ chân núi phía bắc dương bình xông lên tào táo nhìn thấy trên cờ có chữ triệu đó là quân của triệu ngang xuất trận sau khi vi khang chết trong đám quân ở ung châu chiến đấu với mã hằng của triệu ngang và dương phụ lập công lớn nhất đặc biệt là triệu ngang nhi tử của ông ta bị mã siêu bắt làm con tin nhưng vẫn không dày giặc mà cùng thế tử là vương thị ra trận chiến đấu kịch liệt với mã siêu hơn ba mươi ngày ở ký thành cuối cùng được hạ hầu đông cứu viện tất nhiên họ đã phải trả cái giá rất lớn vì chư tướng ung châu đã giết cả nhà mã siêu nên gia quyến của họ cũng bị giết sạch nhi tử của triệu ngang bị chết thân mẫu của khương tự cũng bị mã siêu giết gia quyến của võn phụng cũng bị giết không chừa một ai Dương Phụ dẫn theo 8 huynh đệ, đồng tộc, ra trận Kết quả bảy người bỏ mạng trên sa trường Chính vì vậy mối thù giữa họ và Mã Siêu Là không đội trời chung Càng hận Trương Lỗ đã kích động Mã Siêu làm loạn Do đó đã cố tình tô vẽ những loại thế Tìm đủ mọi cách đi dụ Tào Tháo đến đây Tào Tháo biết Triệu Ngang Dốc toàn tâm Toàn lực nên cũng mỏi mắt trông chờ Giữa thăm sơn cùng cốc vang lên tiếng cào thét chấn động Triệu Ngang đích thân dẫn quân Điên cuồng xông lên đòi Nhưng địch ở trên cao Tên bắn xuống như mưa Binh sĩ leo lên đội Đã mất nhiều sức lực Chỉ có thể đỡ được phần nào mưa tên Vừa phá được hai đường cự mã Đã bị thương phải chết một phần Triệu ngang gạt những mũi tên bắn tới Không hề sợ hãi Nhưng tướng sĩ mỗi lúc lại bị thương nhiều hơn Khi lên được trên đồi Chỉ còn lại hơn trăm người Số quân ít ỏi này không thể chống đỡ nổi Quân địch xếp thành hang Thọc mâu dài qua hàng rào Đẩy lui được bọn họ Triệu ngang dường như cũng trúng tên Ôm lấy bả vai Ngậm ngùi chạy xuống núi, quân lính tàn tác, bị thương phải đến ba phần. Không đợi cho quân của Triệu Ngang rút hết, thông xói tiền quân là Hạ Hậu Uyên, sớm đã sai đội thứ hai do mãnh tướng hà bắc là Chu Cái, xuất chiến. Chu Cái vẫn dùng 5.000 người tấn công vào khe hở mà Triệu Ngang đã mở ra, mặc dù quân chính quy của tào Danh không mạnh, nhưng trận thế bố trí trật tự. Phía trước dựng khiên, ở giữa mau dài, phía sau cung nỏ, vững vàng bày trận tiến lên nhưng quân của chu cái chưa lên được lưng chừng đuối đã nghe thấy tiếng ầm ầm của những tảng đá từ bên trên lăn xuống không cần biết có va phải ai hay không chỉ nhìn đá lăn cũng đu kinh hãi quân tàu vừa rồi còn điềm tính lúc này đã cuốn cột dao động có người kinh qua trận mạc biết cách trốn chạy vội vàng tìm cây to để nắp sau có kẻ không biết thì chạy đông chạy tay có người quay đầu bỏ chạy đá còn chưa lăn đến đã tự mình ngã lăn quay xuống núi binh đao vung phẩy khắp nơi thì còn đánh đấm gì? đội quân của chu cái vừa lăn vừa treo xuống, lại nghe tiếng cao thét âm ỉ, lộ chiêu thống lĩnh đội quân thứ ba lại nhấc tề đánh lên, nhưng quân địch sớm đã nhân lúc quân tàu bỏ chạy để di chuyển hàng rào, cự mã, che lấp những khe hở, nên có bị tấn công cũng chẳng sao. Hoài danh tàu tháo không thể quan sát thêm được nữa, ôm chặt lấy cánh tay trái, đang tây buốt. hứa chữ đợi ông lên cửa. trên đường về cũng không thèm để ý khổng quế. Vương Sáng nói gì? Cho đến khi về trước trướng Trung Quân, mới nói Gọi lĩnh quân hướng đạo Tô Tắc đến đây cho ta Tô Tắc tự là văn sư, nhân sĩ quan trung, ban đầu nhận chức thái thú tổ tiên Sau chuyển đến các quận an định, vũ đô Những nơi này đều xa xôi, triều đình không quản lý hết được Nhưng Tô Tắc luôn một già trung thành Tào Tháo nể tình ông ta, thông thuộc địa hình nơi đây Lại có tài cán, nên lệnh cho làm hướng đạo Sau này còn muốn giao phó thêm trọng trách Tô tác được, đối đẩy, trọng hậu, mọi người tự nhiên cũng tôn kính ông ta. Vương Sáng cười nói, không cần, sai cận vệ, để tài hạ đi. Vừa quay người đi, đã thấy lộ túy dắt theo một con vật hình dáng kỳ quái, tiến vào danh. Vương Sáng tò mò hỏi, đây là con gì? Con lừa. Lừa nào có hình thù như vậy? Lộ Tý cười nói, đây là loài lừa rừng, chỉ có ở đây, to hơn lừa ở trung nguyên, nhưng tai ngắn hơn, đuôi dài hơn, toàn thân lông vang, bước đi chắc nịch. Sức kéo hơn cả trâu ngựa Trong trại của Khương Tự cũng có mấy con đều đã được huấn luyện Ta thấy hay hay nên cởi đến đây Vương Sáng nghe thấy vậy hai mắt sáng lên Tiện tai vắt mấy ngọn cỏ Dưới dưới miệng lừa Rồi cầm sôi ngựa khẽ cò vào mũi nó Con lừa bị chọc tức sướng cậu kêu Ý e o, ý e o Nó kêu một tiếng Vương Sáng cũng bắt chước kêu theo Khiến con lừa lại càng kêu dài hơn Đổ tập cũng bật cười Không thích nghe đàn sáo Bác âm mà lại thích nghe tiếng lừa Vương Trọng Tuyên đúng là kỳ lạ, vừa nhận lệnh của Ngụy Công, mà nghe tiếng lừa đã quên sạch, thôi để ta đi mời Tô Tiên xin vậy. Tào Tháo bất giác nhíu mày, nhưng mấy trò vặt vảnh này cũng chẳng sao, nên lắc đầu, đi vào trướng, chưa kịp ngồi xuống thì chủ bà Lưu Hoa đã vội vã chạy vào. Thưa, tướng quân Tào Nhân ở Kinh Châu có tin cấp báo, hai nhà Tôn Lưu đã đánh nhau. Sau khi đón được mũi mũi về, Tôn Quyền bắt đầu dụng binh với Kinh Châu ông ta lệnh cho lã mông dẫn hai vàng quân tinh dậy của tiên phu đan từ trung tôn quy tập kích ba quận trường sa linh lăng quế dương thái thú trường sa lưu lập ở dưới trứng lưu bị do binh ít không chống cự được nên đã bỏ thành mà chạy quế dương vốn là dùng quản hạt của triệu vân nhưng số quân đang đóng rất mỏng nên bị lã mông đánh bại duy chỉ có thái thú linh lăng là hách phổ kiên quyết giữ thành bị quân giang đông bao vây quan phủ đóng ở kinh châu nghe tin này lập tức Điều ba vạn binh mã đến ít dương, nhưng Tôn Quyền sớm đã phái lộ túc, dẫn một vạn quân, đóng tại ba khâu. Trận huyết chiến giữa hai nhà Tôn Lưu, khó mà tránh khỏi. Tào Tháo đọc xong quân báo, trầm giọng nói. Quân ta qua vũ đô, Tôn Quyền bèn cướp ba quận. Lưu bị sợ ta cướp hắn trung, một khi đánh nhau sẽ không thể chiêu cứu hết mọi việc. Chắc chắn sẽ giảng hòa với Tôn Quyền. Đất đã mất, khó lấy lại được. Ta nóng ruột nóng gan, đích thân đến biên cương để thằng nhãi tôn quyền nhân cơ hội chiếm được ưu thế quả là đáng hận lưu hoa nói tôn quyền đã chiếm được hai quận lưu bị không thể không cứu nếu quay lại kinh châu sẽ mất thời gian chúng ta cứ nhân cơ hội này đoạt lấy hán trung sau đó tiến thẳng vào đất thục lưu bị ắt phải thất bại tin báo này mãi mới đến nơi ít nhất cũng đã qua nửa tháng hiện nay tình hình ra sao cũng không biết chắc hơn nữa ở dương bình dậy đánh thấy sao? cho dù lúc này có đọt được hán trung tình thế thay đổi tôn quyền sẽ mua lấy hoài nam của ta cuộc đòi sức giữa ba nhà cũng trở nên rắc rối há có thể dễ dàng sao tào tháo càng nghĩ càng rối đành thở dài ngồi xuống chỉ tay lên vai trái không quấy lập tức chạy đến bóp vai đúng lúc này đỗ tập đưa tô tắc đến theo sau là dương tu cúi đầu không dám lại gần tô tắc chấp tay hành lễ chúa công có gì dặn dò tào tháo chỉ chăm chú nhìn dương tu Lúc sau mới định thần lại, quân ta đã tấn công ải Dương Bình hai ngày nay. Thương vong nhiều mà chưa có kết quả, ngươi có biết con đường nào khác? Có thể vòng ra sau lưng địch, đánh thẳng vào Nam Trịnh không? Thà mạo hiểm một chút còn hơn là trông chân tại đây, tô tắc cũng chẳng có cách nào. Nếu có đường khác thì tại Hạ sớm đã nói, thật sự chỉ có duy nhất con đường này. Hán Trung vốn có nhiều đối, nhưng đoạn từ Dương Bình đến Nam Trịnh là hiểm trở nhất. Phía Bắc có dải núi lớn chắc ngang, phía Đông là Thượng Dung, thung lũng khúc khiểu, rừng sâu kín lối. Ngay cả phát binh từ phòng lăng cũng không dậy tiếng phao. Phía Tây chính là ải Dương Bình, dựa vào núi Cây Công, bốn bề hiểm trở. Nếu đi về phía Nam còn có núi Mễ Thương, núi Thiên Đảng, núi Quân Định, núi Ba. Thôi thôi, tao tháo xua tay, lúc này chỉ cần nghe thấy từ núi là đủ đau đầu. Mấy tên tướng ung kinh nói năng bừa bãi, khăng khăng rằng hắn trung dễ lấy xem ra là đón bừa rồi lưu hoa hiên kế quân ta có gần 10 vạn còn binh mã của trương lỗ rất ít sao ta không chiêu quân tiến đánh từ hai ngã bắc nam quyết chiến lâu ngày tất sẽ phá được ải này tiến công kịch liệt sẽ phải trả cái giá rất lớn để giết được một nghìn quân địch quân ta sẽ mất gấp đôi số quân cho dù có lấy được ải dương binh nhưng bị tổn thất quá nhiều sẽ làm tổn hại sĩ khí nếu đánh tiếp miếng dương nam trịnh sẽ càng khó khăn huấn hầu người đây tuy đã đầu hăng nhưng vẫn chưa phục nếu cứ kéo dài sẽ phát sinh nhiều chuyện khó khó thay tào tháo nhíu mày lưu hoa thăm dò ý tứ thấy tình hình này vội nói mấy ngày nay chú công đã vất vả cần chú ý giữ gìn quý thể tại hạ sẽ cùng các tướng bàn bạc xem có cách gì không nói rồi ra hiệu cho đỗ tập tô tắt lui ra ngoài để tào tháo được yên tĩnh một mình ba người nhanh chóng hành lễ cáo lui khoan đã tào tháo chỉ tay đức tổ ở lại rõ dương tu nuốt rứt miếng cuối đầu tiến lên phía trước. Tào Tháo giận dữ nhìn Dương Tu. Cơn Thịnh nộ bỗng chốc trào lên, không quế đang bóp vai cho ông cũng cảm thấy không khí có phần khác lạ, không dám nói gì. Trong trại yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng lừa kêu bên ngoài. Một lúc sau, Tào Tháo đột nhiên đẩy Không Quế ra, người cũng đi ra. Không Quế ngã vịt xuống đất. Lúc bò dậy cũng không dám đáp lời, vội vã ra ngoài. Trong trướng lúc này chỉ còn Tào Tháo và Dương Tu. Dương tu không dám chạm trễ Lập tức quỳ xuống dập đầu Hạ thần có tội Câu này thật khó thốt ra Ông ta tự biết mình tội nghiệp quá nặng Trên đường mấy lần muốn thỉnh tội với Tào Tháo Nhưng chưa có cơ hội Mấy ngày nay mất ăn mất ngủ Do đoán tâm ý của Tào Tháo Cuối cùng cũng quyết định lầu diện Tào Tháo nhìn dương tu đang quỳ mập dưới đất Cơn giận từ từ dâng lên Chỉ hận không thể bắt đến nhà môn Lập tức chém đầu Thực tế ông không thể làm như vậy vì phải hỏi rõ xem tại sao dương tu lại biết chuyện hình dung mật tấu và quan trọng hơn là vì chuyện lập người kế vị còn chưa có quyết định rõ ràng mà ai cũng biết dương tu và tàu thực có quan hệ thân thiết nếu lúc này giết dương tu các quan lại khác nghe thấy động tỉnh Sẽ lại kéo hết theo tàu phi bên ngoài tiếng lừa vẫn kêu từng hồi tàu tháo hầm hầm đứng dậy vòng qua xói án đến bên cửa trướng nói giọng lạnh lùng còn để nó kêu nữa ta sẽ đến chết hai ngươi và con lừa kia Vương sáng và lộ tí sợ xanh mặt vội vang chắc lừa đi thẳng ngay cả hứa chữ đứng bên cạnh trướng cũng giật mình sợ hãi tào tháo kéo rèm trướng nhìn chăm chăm vào gái dương tu im lặng hồi lâu mới gằn giọng hỏi ngươi biết mình mắc tội gì chứ tự tiện bàn việc quân cơ kết giao với chư Dư hầu dương tu không trốn tránh tội này xử lý thế nào tội này đáng chết nhưng trước khi chết cho xin hạ thần được nói lời thật lòng nói đi đa tạ chúa công dương tu không dám đứng dậy mà vẫn quỳ dưới đất nói thuộc hạ khẩn cầu chúa công sống quyết định lập lâm tri hầu làm người kế vị sao tào tháo ngạc nhiên chuyện đến mức này mà ngươi vẫn còn dám nói những lời đó sao? dương tu đã nghĩ kỹ lúc này nếu yếu mềm sẽ càng dễ chết thà rằng cứ mạnh dạn đứng về phía tào thực không những quan minh chính đại mà còn có thể được nhìn nhận như một trung thân chưa biết chừng việc xấu sẽ thành việc tốt nghĩ đến đây dương tu vẫn già hơn thao thao bất tuyệt thần không sợ bị giết Nhưng chỉ mong đại ngụy có một bậc minh chủ hiền năng, xứng đáng làm người kế thừa cơ nghiệp của chúa công, lâm tri hầu tận tâm với nước, trí tuệ hơn người, ân đức bằng phát khắp nơi, phóng khoáng đầu lượng, chẳng những thơ phú phong nhã xưa nay đứng đầu, ca ngợi đại nghĩa. Lời lẽ trau chuốt mà phẩm hành cao khiết, là người Tài Đức song toàn. Khỏi ngô tướng tú, nếu tam công tử có thể làm minh chủ của thiên hạ, thì hạ thân chết cũng có gì đáng tiếc. Tào Tháo Lạnh lùng đáp lẽ nào ngươi chưa từng nghe câu thị quân số, tư nhục hỷ bằng hữu số, tư sơ hỷ đạt cớ sao ngươi lại muốn giúp lâm tri hầu đến vậy nhưng tu giật mình đáp thần không dám lừa gạt chúa công quả là thần và lâm tri hầu giao thiệp thân thiết nhưng thần không phải là kẻ hành tiếng, không toan tính vinh hoa không cầu mong bổng lộc mà chỉ động lòng trước phẩm hạnh và tài đức của lâm tri hầu mỗi lần cùng lâm tri hầu bàn luận chuyện trong thiên hạ thần đều cảm thấy rất tâm đắc Càng tiếp xúc càng thấy công tử Là một người lương thiện Thật là phi ngọc trong đá Thần có thể bị giết Nhưng nếu chú công vì sự gian lẫn của thần Mà tức giận lâm tri hầu Thì nghìn năm sau thần vẫn không hết tội Tào tháo nghe xong chậm rãi ngồi xuân ghế Thầm nghĩ dương tu không mạng đến phúc họa của bản thân Một lòng trung thành với tào thực Có thể gọi là cái dám làm, dám chịu Những người nắm đại quyền trong thiên hạ Đều coi trọng chữ trung Chỉ cần không làm trái với chữ trung Thì tất cả những lỗi lầm khác Đều có thể khoan dung Những lời của Dương Tu đã đánh đúng vào điểm yếu của Tào Tháo Giọng ông cũng không còn gay gắt như trước Người nói người không dám lừa gạt ta Vậy việc tiết lộ quân cơ Làm giúp đáp án Có được coi là lừa gạt không Dương Tu đã tính đến việc Sẽ bị hỏi câu này nên nhanh chóng đáp Thưa, đương nhiên là không được phép Nhưng Lâm Tri Hậu được thừa hưởng Sự sáng suốt của Chúa Công Nói nặng ngay thẳng Không nịnh nọt bề trên Không câu kết với kẻ dưới Không biết làm bộ làm tịch, càng không biết luồn quý kiếm lợi, chỉ biết dốc sức làm việc vì chú công, cho nên thần không đành lòng, sợ chú công sẽ không nhận thấy điểm này của lâm tri hầu, nên thần mới mạo phạm. Những lời này có đến ba phần là thật. Nếu nói về việc cách giao thì đúng là tào thực, không giỏi làm bộ làm tịch. Lời đáp của Dương Tu không chút sơ hở, tào tháo cũng không biết nói gì hơn, đặc biệt là khi nghe bốn từ làm bộ làm tịch, trong lòng ông lại có chút nghi hoặc Lẽ nào không tiễn ta? tử hoàng lại cố tình giả bộ dương tu vẫn quỳ mọt dưới đất mặc dù không quan sát được sắc mặt của tào tháo nhưng thấy không khí bỗng im lặng cho rằng ông đã nghĩ thông bèn mạnh dạn lấy gói lên phía trước nói họ dương nhà thần là danh gia vọng tộc ở Hoành đông nhưng trong thời tao loạn có chút công lao gia phụ che chở cho thiên tử sau lại xin cáo bệnh xin về ở ẩn lại có hiềm khích với chúa công nên thần vốn chẳng trông mong gì ở tiên đồ tuy nhiên chúa công đã không để bụng chuyện trước đây Vẫn nhận thần làm thuộc hạ Trọng dụng, giao việc cho thần thần luôn cố gắng tận lực, báo đền ân đức đó Tào Tháo nghĩ bụng Ta xích nữ quên mất Dương Tu là hậu dạy của hội dương ở Hoành đông Dương Chấn, Dương Bỉnh, Dương Tứ, Dương Hổ Bốn đời làm tâm công Thanh danh nổi khắp thiên hạ Ta cho Dương Tu làm quan Cũng là muốn tôn thêm hình tượng của mình Nếu hôm nay giết hắn thì khác nào tự bôi nhỏ mặt mình Dương Tu đoán chuyện này không còn trở ngại gì nữa Nhưng lời ngọt dễ nghe hơn nữa tào tháo vốn thích được khen ngợi cần phải nói nịnh mấy câu sự anh minh của ngụy công thiên hạ ai ai cũng biết sáng soi khắp bốn bể mấy trò tiểu xào vớ phận của thân Há có thể qua được mắt của chúa công đúng là tự cho mình thông minh để người đời chê cười được rồi tào tháo sớm ra người giận ta chỉ hỏi ngươi một câu chuyện mật tấu của hình ngung ai nói với ngươi là tư dương tu thông minh cả đời Hồ đồ một chốc buộc miệng nói hai từ đột nhiên nghĩ ra chuyện này sẽ liên quan đến tính mệnh của kẻ khác nhưng không kịp nữa ai tào tháo càng hỏi dương tu không thể che giấu thêm là tư mã thúc đạt nói tư mã phu sau tào tháo cảm thấy kinh ngạc sao lại liên quan đến hắn tư mã phu thẳng thắn dân thư can chán nhắc đến chuyện này cũng là có ý tốt khuyên lâm tri hầu không nên mắc thêm sai lầm lúc đó thần ở bên ngoài nghe thấy vậy tư mã phu nghe được từ ai tào tháo tức giận trong mắt ông hình ngôn sẽ không tự gây phiền phức cho mình Hắn chỉ là một trong số ba người hoàng trai, dương tứng, lộ tí Việc này thần thực sự không rõ Có thật là không rõ sao? Đúng là thần không rõ Tào Tháo nhìn chầm chầm dương tu Thấy hắn bụng rụng sơ sệt Nghĩ chắc là hắn nói thật, bèn đổi giọng Tội của người đáng ra không thể tha Nhưng vì trung thành với con ta Nên xem xét lại Niệm tình ngươi có tài lại nể mặt phụ thân ngươi Ta tha cho ngươi lần này Tạ ơn chúa công Dương tu bất giác, nước mắt lại chảy thoát được quỷ Mông quan há là chuyện dễ dàng. Chớ khóc lóc trước mặt ta nữa. Tao tháo mệt mỏi sương tay về làm việc của ngươi đi. Nhưng nhớ phải khẩn trọng. chuyện ngày hôm nay không được để cho kẻ thứ ba biết. Ngươi cùng với vương trọng tuyên lưu công cán làm bạn văn thơ với con ta. Ta sẽ không can dự nhưng tục ngữ có câu bồng sinh ma trung bất phù tự trực bạch xa tại đê giữ chi cự hắc phải hướng con ta theo chính đạo. Nếu lại dùng mấy trò lừa bịp trục lợi thì ấy xem ra. Thì hãy xem, ta lấy mạng ngươi. Dương tu thề thốt, cảm tạ ân đức, rồi mới cáo lui. Bước ra khỏi trại thở phao, nhẹ nhõm, cảm thấy có chút đắc ý. Từ xưa đến nay, có ai đùa bẩn được dưới lưỡi đau của Tào Tháo, như ta kia chứ? Đúng là dương tu quá thông minh, nhưng người thông minh thường sẽ mắc phải lỗi. Nhưng người thông minh thường sẽ mắc phải lỗi của người thông minh. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, Tào Tháo vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm, mà trái lại càng thấy nghi hoặc, dương tu nhắc đến chuyện làm bộ làm tịch chẳng lẽ hôm tiễn quân tàu phi cố ý khóc lóc ông không có cách nào xác minh dương tu nói tàu thật tài đức song toàn nhưng ngoài chuyện gian lận ra thì thật nhi liệu có tài quân chính hay không tàu tháo cũng chẳng có cách nào khẳng định cơn đau đầu lại ập đến thậm chí ông cũng không thể khẳng định mình có hiểu các con hay không người ta đều nói phụ tử đồng tâm nhưng liệu có đúng vậy không con lừa đã được lầu tí dắt đi nhưng khắp núi rừng đều có phe sâu loài bọ đang ghét này dường như chui vào đầu tàu tháo Phát ra âm thanh ông ông khó chịu Khiến đầu ông như muốn nổ tung Hơn nữa tay phải lại đau nhức Ông giật vật ngồi xuân kế Không lâu sau, ngoài trướng lại có người cầu kiến Tào Tháo cố đứng lên nói Vào đi Hạ Hầu Đông, Tân Tị, Lưu Hoa, Đỗ Tập cùng bước vào bẩm chú công Hai tướng của ông Châu là khổng tín vương linh Không nghe quân lệnh xong vào trận giặc Bị trúng tên chết ngay tại chỗ Các tướng lương khoan, triệu Cù Vô cùng căm tức, đang muốn lĩnh đại quân Tấn công Tào Tháo chưa kịp nói gì thì Tào Chương đã âm âm xông vào nói lớn: Đáng ra nên làm sớm. Con nguyện lĩnh một đội binh mã tấn công cùng họ. Câm miệng! Tào Tháo quát lớn: Mới vài tuổi đâu biết gì mà nói. Tào Chương không phục, vỗ ngực nói: Công tung khởi ra trận từ lúc còn nhỏ, thoát khứ bệnh mười chín tuổi đã được phong làm phiêu kỳ tướng quân trong danh của ta. Sơ tướng lĩnh ngoài hai mươi tuổi đã lĩnh hơn nghìn binh mã đâu có ít. Nay con cũng đã hai mươi sáu tuổi. Sao phụ thân lại nói là vài tuổi đầu? tào chương chưa kịp nói hết câu, hứa chữ không quế đã vội vàng ngăn lại. nhị công tử à, cầu xin ngài, chứ làm loạn nữa, không để tào chương có cơ hội phân bua. họ đã đẩy y ra khỏi trướng, tào tháo mệt mỏi, dây dây trắng, nguy nhượng, người và hứa chữ vất vả một chiến, đến tiền quân, ngăn các tướng lại. nếu còn trái lệnh, cứ sư theo quân pháp. hà hầu đôn tiếng tâm lừng lẫy, còn hứa chữ được mệnh danh là hổ hầu, có hai người này, ai không dám theo? dặn dò xong xuôi thì cũng đến chính ngọ kẻ hậu dân cơm lên nhưng tào tháo còn tâm trạng nào mà nuốt trôi ông lúc thì nghĩ đến chuyện ở nghiệp thanh lúc lại nghĩ đến cục diện chiến sự đầu đau tai nhất thẫn thờ suy nghĩ mất cả buổi chiều vừa bùng bực vừa nóng ruột đứng ngồi không yên ngay cả không quế ở bên cạnh ông cũng không thèm đến xỉa tới tào tháo như ngồi trên đống lửa từ chiều cho đến tận lúc lên đen lưu hoa đổ tập lại đến bập báo quân lương không đủ xin chú công trường lệnh giết trâu dây Thu Binh thôi, Tào Tháo không thể chiều thêm được nữa, đổ tập ngăn lại. Không thể, không thể được. Hôm nay Lương Thảo không đủ, nhưng Thái Thú Hà Đông là đô kỳ. Đã lệnh cho 5.000 dân phu ngày đêm vận chuyển Lương Thảo. Chỉ có điều đường đi khó khăn nên chưa đến kịp. Chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa sẽ không có vấn đề gì. Không chỉ do việc vận chuyển Lương Thảo khó khăn mà trận này không có cách nào đánh được. Tào Tháo lắc đầu tuyệt vọng, đất xiên thục, quá khó công đọt cô cú đánh cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu tào tháo nói rất có lý hơn nữa tâm tư và bệnh tình của ông đang ngày càng nặng khi xưa trận quan độ kéo dài một năm nay trận đánh ở ải dương bình mới được ba ngày sao đã nói không thể đánh đỗ Tạp là người thẳng tính muốn tranh luận với tào tháo nhưng lưu qua mỉm cười ngăn lại ta thấy chú công nói có lý chỉ bằng chúng ta đi kiểm tra tiền quân nếu xi khí mạnh mẽ tướng lĩnh không mệt mỏi thì đánh tiếp cũng chưa muộn còn nếu thương vong nhiều nguyên khí suy giảm thì chúng ta quay về bằng bạc thêm đi thôi tào tháo tiện tay thu dọn văn thư thẻ lệnh trên xoáy án dường như có ý đứng lên đi cùng nguyên nhượng trọng khang đi nửa ngày mà chưa về ngươi đi gọi họ chúng ta nhân lúc nửa đêm nhổ trại rời khỏi đây để tránh kẻ địch tấn công hai người đành ra về đổ tập thở dài chú không muốn rút chúng ta phải làm thế nào lưu hoa cắn răng nói theo ta thì kéo dài thời gian dù sao chúng ta cũng nhận lệnh hành sự Cứ đi lòng vòng nửa đêm hãy về, đợi qua đêm nay nếu không được thì tìm người can gián. Đành như vậy, đổ tập thở dài. Tự nhiên cảm thấy lạnh, đúng là nơi dị thương, hai ngày trước nóng như thiêu như đốt, vậy mà đêm nay lại trở lạnh. Lưu Hoa dẫn theo mười mấy tinh linh xuống núi đi tuần. Chuyến đi này vốn chẳng kỳ vọng gì, nhưng ông ta không hề biết rằng có bất ngờ lớn đang chờ đợi mình. Không biết có phải do Tào Tháo thân mang bệnh mà vẫn quyết ý xuất chinh đã làm cảm động trời đất hay không. Đúng lúc chúng nhân đang lo lắng thì một biên cố xây chuyển cục diện bất thần xuất hiện.